Lãnh Thanh Thu cùng Kim Yến Tây phát hiện chân tình thời điểm, Munich bên này ra cái không lớn không nhỏ nhiễu loạn. Sự tình cùng hai vị vẫn như cũ độc thân nước Đức Thổ Hào có quan hệ. Truyền thông chân thật đưa tin Bạch Tú Châu, từ dáng vẻ hào sản thuộc viện đến súng ống đạn dược nghiệp khoác Thái Chi Lộ, nạn nếu là vượt mọi trong cái âm mưu tính kế khen ngược, ai ngờ lại là các các đặc đối nạn nhất kiến trung tình lì lộm la liếm. Từ nước Đức đến gần sóng, chỉnh năm tháng mới ôm được Mỹ Nhân. Về, người nước ngoài chỉ sợ không biết, bắt bình dân chúng đối bạch Tú Châu đó là hiểu tận gốc rễ. Có như vậy cái không tiếc tháo ca ca, vốn tưởng rằng nàng danh viện chi lộ sẽ chung kết ở 20 tuổi phía trước, không nghĩ tới một phen khúc chiết lúc sau nàng, thế nhưng lao ra biên giới đi hướng thế giới thông đồng đến nước hỏa thần hào. Tú Châu mùi mùi thời thiếu nữ các bạn nhỏ đỏ mắt tới rồi cực điểm. Sớm biết rằng ở nàng dáng vẻ hào sảng thời điểm nên vương viện trợ tay, sớm biết rằng, cũng ra ngoại quốc lưu học, hảo mệnh nữ nhân, như vậy thân thế bối cảnh thế nhưng có thể làm cáp các đặc thiếu gia động tâm. Tuyệt bức là chính nữ thần quan. Từ trước xen lẫn trong mắt bình thời điểm các nàng chính là tình địch, loại này phỏng đoán khoa học sao? Cái nào thiếu niên không tư xuân? Đức công nghiệp Tam đại cao phú xoá sớm bị thanh thu muội mùi me, đến thần hồn điên đảo, ở ăn không đến hàng nguyên gốc chứ tình huống, tìm thay thế phẩm thật là có thể tiếp thu lựa chọn. Thay thế phẩm. Bảo bối nhi, ngươi xem qua hôn lễ tình hình thực tế sao? Các các đặt nói kia đoạn lời nói, Lãnh Thanh Thu hủy hoại hắn đối nữ nhân hết thảy tốt đẹp nguyện vọng, là Bạch Tú châu cứu vớt hắn. Chúng ta không thể phủ nhận lãnh thanh thu, vì Trung Hoa quật khởi làm ra thật lớn cống hiến, từ góc độ này nói, nàng gánh nổi nữ thần chi danh, bất quá, kia bưu hạng sức chiến đấu tính tình nóng nảy cùng với bình dân tính cách, cung lên cúi chào là đủ rồi, nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Không quan tâm đồn đại vớ vẫn truyền thành cái dạng gì, bắt bình danh viện nhóm động tâm cũng là sự thật. Có hành động lực cao đã chờ không kịp bay đi nước đất mưu toan cùng còn, lại hai vị hoàng kim người đàn ông độc thân, tới một hồi duy Mỹ tình cờ gặp cỡ Thế kỷ hôn lễ lúc sau, suýt gia tộc nội tuyến điện thoại cơ hộ bị phát rượu trút mạ nhóm đánh bạo. Đổi duy cùng hai sao ngộ xưa nay chưa từng có quấy rầy, bọn họ đối nữ tính nhận tri vốn là, bởi vì mùi tử sụp đổ đến không sai biệt lắm, bị phương đông danh viện tổ chức thành đoàn thể một soát. Ly hoàn toàn tuyệt vọng đã không xa. Sáng sớm ở công ty cửa gặp được cái sườn xám mỹ nữ, rõ ràng là nằm vùng, đậu má phi giá bộ ngẫu nhiên gặp được bồ dáng, che miệng nhi kinh ngạc nói, ngươi là, Đỗ duy tiên sinh, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Ha ha, ngươi là ai? Ta là tới cấp tú châu lễ vật, đằng trước không đuổi kịp nàng hôn lễ, ta đối Munich không phải thực hiểu biết, làm ơn, thịnh giúp giúp ta. Khởi điểm Đỗ Duy cũng không tưởng quá nhiều. Trong vòng một ngày, hắn ba lần ở công ty cửa gặp được bất đồng Trung Quốc nữ nhân, các nàng còn đều là đồng dạng lý do thoái thác, Đỗ Duy rốt cuộc cảm giác không thích hợp. Hắn cũng không có trực tiếp liên lạc các các đặc, mà là tìm được đồng bệnh tương liên một vị khác trung rốt mã. Hay, ta mới biết được khác phái chuyên quá vượng cũng không phải cái gì chuyện tốt, tiểu nhị, không cần nói nữa, chúng ta tao ngộ đồng dạng sự. Đỗ chuyên nhịn không được bảo, thô khẩu, đem phát cho hai điện thoại cắt đứt lúc sau, hắn xoay người liên lạc thường cắt các đặc, đổ ập xuống chính là một đốm mắng. Người mẹ nói nhưng thật ra ngọt ngào hạnh phúc, làm ơn hơi chút suy xét hạ chút mã tâm tình, tu ân ái tình chàng ý thiết liền tính, không tham gia người đàn ông độc thân lệ thường tụ hội cũng thế. Người quá sao ăn no căng mới đối truyền thông nói những cái đó, hiện tại hảo. Một đại sóng mưu toan một bước lên trời gã vào hào môn điên nữ nhân vọt vào Munich. Cát, nàng coi thường ăn cơm mềm kim yến tây không dám tổn hại liêm sĩ cấu kết đàn ông có vợ các các đặt Tất cả mọi người đem mục tiêu tỏa định ở đổ duy cùng với hai trên người. Ta mới biết được lão bà ngươi có nhiều như vậy hảo tỷ muội còn đều là không ở tiệc cưới thường xuất hiện quá sinh gương mặt. Lão tử cần nhất thật sự không có kết hôn kế hoạch, cho dù có. Ta đối Trung Quốc nữ nhân đã hoàn toàn mất đi tin tưởng hảo sao. Bị lâu như vậy ra tấn còn chưa đủ. Một cái lãnh thanh thu còn chưa đủ. Liền tính là điên nữ nhân cũng không như vậy ra tấn quá bọn họ, thật là đủ rồi. Không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản những cái đó, vì cả hào môn không chí thủ đoạn các nữ nhân, đổi truy cùng hai sinh hoạt tràn ngập mị nhãn cùng với thấp kém nước hoa vị. Ở cao phú Soái ba người tổ trung, hai là tương đối tương đối nội liễm, nhìn thấu cái này âm mưu lúc sau liên tiếp nửa tháng hắn cũng chưa ra cửa, công ty quyết định đều từ điện thoại điện báo TV đưa ra. Trái lại đổ. Duy, hắn tính cách vốn là tùy tiện, thiếu kiên nhẫn. Mới đầu, oán giận đồng thời hắn nhiều ít còn có điểm kiêu ngạo cảm ở bên trong. Toàn thế giới nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, Trung Quốc Mỹ nữ đều tìm lão tử. Nơi này khó lúc đầu nói không chuyện xưa. Một ngày hai ngày không có gì, nói mấy câu đuổi rồi xoay người liền ở trong vòng bạn tốt trước mặt oán giận, làm cho bọn họ đều biết có chuyện này. khi có sao? Ta bên này cũng không có gì thường. Ngốc điểu, đó là bởi vì ngươi không phải. Phương Đông Mỹ nhân săn thú mục tiêu hảo sao? Thật là làm người thư thái phát hiện. Tình huống như vậy liên tục một vòng, hắn cảm giác được có điểm chán ngấy. Công ty cửa liền tính, thực mau này đó nữ nhân đem săn thú điểm mở rộng, không quan tâm là ca phủ thính, quán cà phê, không nín được đi VKC cũng có thể nhìn đến ăn mặt mát lạnh em em quay đầu mỉm cười. Trừ bỏ ngồi cầu kia vài phút, đổ truy sinh hoạt hằng ngày đã 360 vô góc chết, hắn hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở xa xôi vạn dặm tới nước Đức. Truy nam nhân mạnh nữ trước mặt, càng sốt ruột chính là cái gì? Renault gia tộc mọi người biết được việc này sao đều là đồng dạng phản ứng. Đường Trang, tiểu đệ, mấy ngày hôm trước không phải rất vui ở trong đó. Ta cũng thấy được, đều là cha bạch mạo Mỹ ngược đại eo tế Mỹ nhân, hình tượng thượng hoàn toàn không thành vấn đề. Chuy Truy ngươi cũng không nhỏ, hôn nhân đại sự nên làm liền làm, đừng làm cho người trong nhà nhập lòng. Ta nghe nói đằng trước khi tràn hôn lễ cấp viết gia tộc kéo. Tới không ít sinh ý, nhà ta nhị đại chiến xa đích xác không lo nguồn tiêu thụ, mắt thấy xe tăng cũng muốn ra đời, quảng cáo cùng với nhân tình lui tới vẫn là tương đương quan trọng, khác không nói, hôn lễ cũng là sóng quảng cáo, quân dụng xe nghiên cứu phát minh chúng ta đi ở thế giới hàng đầu, này không cần phải nói, dân dụng xe cũng muốn mở rộng thị trường chiếm hữu, hoàn toàn khai hỏa Renault tô Chi Danh, cấp mọi người tạo một loại tín niệm. Renault ô tô mới là thân phận tượng trưng. Đổ, duy là hạ cái bộ đem chính mình cuốn vào đi, phát hiện phun tàu cũng không thể giải quyết vấn đề lúc sau, hắn lúc này mới hạ nhẫn tâm đem chính mình quan trong nhà, những cái đó vội vàng muốn ôm đùi mùi tử liên tiếp hai ngày ngộ không đến người, rốt cuộc đem chủ ý đánh hội bạch Tú Châu trên người. Tú Châu mùi mùi mới từ tai nạn trên không sự kiện trung hoảng quá mức, liền nghe quản gia thông báo, cộng lớn tới hảo một đám người. Đều nói là đại thiếu phu nhân hảo bằng hữu, người đều tìm tới môn, tới, không thấy tự nhiên là không được, nàng phân phó đem người đều thỉnh đến phòng tiếp khách, hơi chút chọn dẹp lúc sau liền cặp khách đi. Đừng nói, còn đều là kinh thành xã hội thượng lưu trong giới thành viên tích cực, nói không quen biết đó là giả, năm sáu năm trước Bạch Tú Châu lưu luyến si mê kim yến tây thời điểm cùng các nạn quan hệ đích xác không tồi, phủ hội tiệt sự đều có thể thấy. Lúc ấy cảm thấy là hữu nghị, bạch gia xảy ra chuyện lúc sau nàng mới hiểu được, khi đều là hư. Thế, nhưng đó là như thế, ngươi huy hoàng khi hắn phủng ngươi, dáng vẻ hào sản khi hắn chậm lên ngươi. Như vậy giao tình không phải hữu nghị, thượng lưu vòng cách sinh tồn, nhưng tình lui tới mà thôi. Đã trải qua những cái đó lên xuống phập phòng, bạch tú châu khí chết so sáu năm trước lạnh hơn ngạo chút, nàng ở thị nữ làm nền hà chậm rì rì đi ra. Ở thượng đầu ngồi xuống, bị như vậy nhiều nịnh nọt ánh mắt vây quanh, nàng lại liền dư thừa ánh mắt cũng không bố thí ra tới. Mong ngồi ổn, tiếp nhận hầu gái. Phụng tới bá tước hồng trà, nhấp một ngụm, làm khó trong kinh thành tỉ muội xa xôi vạn chậm lại đây xem ta, Tú Châu thâm chịu cảm động, chỉ là hiện giờ thế cục rung chuyển, xa đều không phải là thượng tuyển, hoặc là ta tìm chuyên cơ đưa các ngươi trở về, trường lưu nơi đây trong nhà khó an. trở về mục đích còn không có đạt tới liền xoay người trở về cho dù có chuyên cơ trục xuất cũng không được ngươi cũng biết thế cục loạn như thế nào còn ở đức pháp đại chiến thời điểm từ paris chạy tới munich hướng ngươi bàn thượng cấp các, các đạt đùi cả tiếng quân hỏa hào môn liền không được mặt khác tỉ mội noi theo làm người không thể như vậy ích kỷ nói nữa phú quý đều là đua tới có thể không mạo điểm nguy hiểm Nếu là anh Mỹ pháp linh tinh quốc gia các nàng còn muốn thận trọng suy xét, ai không biết nước Đức là quân sự tân quý, cùng nữ thần lãnh thanh thu có trường kỳ hợp tác quan hệ, bầu trời phi có chiến đấu cơ, trên mặt đất chạy xe tăng cũng hỏi mau thế, ở chỗ này nếu còn có nguy hiểm, trên địa cầu liền không cái an ổn chỗ ngồi. Bạch Tú Châu đương nhiên biết mấy câu nói đó không thể khuyên lui này đó bệnh đau mắt, nàng cũng chính là tấn đạo nghĩa thuận miệng vừa nói mà thôi. Nếu đều không tiếp lời, nàng cũng không có tiếp tục nói tiếp ý niệm, trực tiếp làm quản gia mở ra phòng tiếp khách máy chiếu phim, xem khởi đương thời lưu hành nước Mỹ điện ảnh tới. Không phải mỗi người đều ở nước ngoài sinh tồn quá, những cái đó vì câu kẻ ngốc xa phó nước Đức các nữ nhân hiển nhiên. Không như vậy cao ngôn ngữ tạo nghệ, điện ảnh nhưng thật ra có chữ viết mẫu, lại không có tiếng trung phiên dịch, các nàng nhìn trong chóc lát phẩm không ra cái gì tư vị. Chỉ phải ra tiếng đem đề tài dẫn trở về. Bởi vì không thu đến ngươi hôm lễ thiệp mời, chúng ta là riêng lại đây tặng lễ vật. Nói, mọi người đều đem trước đó chuẩn bị tốt đồ vật đưa lên tiếng đến, Bạch Tú Châu cười nhận lấy, cảm tạ liên tục, ta lúc trước cũng nghĩ nên cấp bọn tỷ mùi phát thiệp mời, chỉ là hai bảy năm náo. Động, kinh thành biến hóa quá lớn, ngay cả kim gia cũng gặp như vậy tai họa. Ban đầu những cái đó địa chỉ có thể hay không tìm được các ngươi ta cũng lưỡng lự, sao lại liền đã quên này tao? Mặt các ngươi còn nhớ rõ ta, đều là cùng đi đến, chuẩn bị ở Munich đãi bao lâu, cũng cho ta tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới lạ. Bạch Tú Châu không tiếc tít mời khách, lại không nhã ra làm các nàng trụ tiếng xuất gia tộc lâu đài, nàng như thế, những cái đó có được siêu cường mục đích tính các cô nương, cũng không buông khẩu, hai bên liền giằng co. cha tập thị nữ đã sớm biết đổi truy cùng với hai thiếu cha bi thảm tao ngộ, các nàng hoàn toàn xem đã hiểu này đó nữ nhân giả tâm, mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng cũng đã đem các nàng ghét bỏ cái biến. Không phải mỗi người đều có đại thiếu phu nhân bản lĩnh, có thể làm hưởng dự thế giới siêu cấp cao phú Soái thần hồn điên đảo phi nàng, không thể. Muốn ngang nhau đại ngộ cũng đến có ngang nhau tiền vốn. Bạch Tú Châu ưu nhà uống hồng trà ăn. khúc kỳ nướng bánh nhìn hình chiếu ở màn sân khấu thượng điện ảnh anh anh nhân gian đều có chân tình ở a thật là quá làm người cảm động một bộ phim nhựa còn không có phóng xong cáp cát đặt đã trở lại hắn lại nhận được quản gia điện thoại thông tri vội vàng tới rồi giải cứu nhà mình tức phụ nga thân ái các nạn là từ trước ở bắc bình bằng hữu riêng lại đây chúc mừng chúng ta cáp cát đặt liên tục cật đầu Hắn đương nhiên biết ngày đó chính là đổ truy cùng hai sở trong điện thoại. Nhắc tới chuyên chú ngẫu nhiên gặp được 300 năm phương Đông Mỹ nhân đồ, cùng nhà mình tức phụ so sánh với thật là kém xa. Hắn ở Bạch Tú Châu trên má hôn hôn, thân mật ngồi ở bên cạnh, bưng lên nàng uống qua kia ly hồng trà rót một ngụm Một khi đã như vậy muốn ở Munich ở lâu mấy ngày mới hảo, không thể chậm trễ khách quý. đúng là như thế chỉ tiết đổ truy cùng hai xi trung quốc vấn ăn yến tây nếu không còn có thể đưa bọn họ ước ra tới náo nhiệt náo nhiệt lời này là bạch tú châu nói nàng là cố ý chơi xấu kết hôn đã có chút nhật tử vợ chồng son tương đương ăn ý bạch tú châu như vậy vừa nói các các đặt liền minh bạch nàng dùng ý chuỗi tay nhéo nhéo nàng chót mũi cười nói cũng liền ngươi tin tưởng này cách nói xem kim yến tây là giả bọn họ đi trung quốc là có tuyệt bút sinh ý muốn nói ronaldo ô tô cùng mạng đức công ty quân bị đều nhìn trúng trung quốc này phiến đại thị trường hạ quyết tâm phá được làm người phụ trách bọn họ ngắn hạn nội chỉ sợ sẽ không trở về hai người là dùng tiếng anh đối thoại này đó phản quan hệ bàn thổ hào các nữ nhân phần lớn không nghe hiểu lại có như vậy hai người nghe hiểu hơn nữa lập tức cầm chủ ý các nàng không đem tin tức cùng chung cấp cùng suốt ngoại hảo tỉ muội mà là ôm bụng răng khó chịu trước tiên trở lại khách sạn thu thập hành lý chuẩn bị về nước phía trước còn hứng thú bừng bừng đột nhiên liền phải trở về không quan tâm tìm như thế nào lấy cớ tổng hội chọc người hoài nghi lúc nào kém a không thói quen munich thời tiết thân thể chịu không nổi a như vậy lấy cớ không chê quá non nớt Trước đây phong bộ đội trở về lúc sau, còn lại những cái đó khai cái đại hội, cùng nhau phân tích khả năng nguyên nhân. Đỗ duy cùng Heist đã thật lâu không xuất hiện, nhất kiến chung tình kế hoạch đã chịu rất lớn đả kích, mà đi kia mấy cái đều là ngôn ngữ năng lực xuất chúng. Các nàng thái độ chuyển biến bắt đầu từ cấp các, các đặc xuất hiện lúc sau, chẳng lẽ là nghe được cái gì bí mật tình báo. Đến ra như vậy kết luận, các nàng còn không có hạ quyết tâm lập tức chạy lấy người. mà là ở bạch tú châu mời khách chiêu đãi thời điểm lơ đẳng nói a tướng công nói cho ta bọn họ chuẩn bị khai thác trung quốc thị trường ngắn hạn nội sẽ không trở lại quốc nội như thế nào đột nhiên hỏi cái này ha ha không có gì không có gì ta ăn no đầu có chút phận liền trước rời đi các ngươi từ từ ăn chờ ta cùng nhau đi ta cũng có việc, tú châu thật là thực xin lỗi một chai chi giang mọi người đi rồi cái Sạch sẽ, rời đi Smith lâu đài cổ lúc sau bọn họ còn hùng hùng hổ hổ, đầu má, sớm nên nghĩ đến là bởi vì cái này, cái gì khí hậu không phục, đều là lấy cớ, các nàng chỉ sợ đã trở lại bắt bình, A Di đà Phật ngàn vạn kiềm chế điểm, thổ hào là đại gia sự ám chưa tính cái gì hảo hán. Ở Tú Châu mùi mùi dưới sự trợ giúp, đổ duy cùng hai tạm thời thoát khỏi nữ hán tử quấy rầy, Munich lại lần nữa ăn tỉnh lại. Lúc này, thế giới trong phạm vi lại nhân lãnh thanh thu những cái đó biểu thị công khai. Tính ngôn luận nổ tung nồi Cái gì người nam nhân này là của ta, lão nương cho hắn sinh nhi tử. Cái gì ta biết ta thực ưu tú, làm ơn các ngươi trọng ái mộ lão tử, không cần ảnh hưởng ta sinh hoạt. Nói ra loại này lời nói nữ nhân thật sự bình thường sao. Công chúa bệnh đều nghiêm trọng đến này nông nổi. Các phan còn không cảnh giác, mê luyến một cái bệnh tâm thần là không có tiền đồ. Toàn thế giới đều chú ý bắt bình, chú ý nữ thần mới nhất hướng đi. Nàng trảo ra ở trên phi cơ trang bom cuồn nhiệt phấn, đem hắn đưa vào cuộc cảnh sát. Nàng cùng Kim Yến Tây Chính Đại Quang Minh Tú ân ái, làm lâu quần chúng ánh mắt. Nàng tiếp nhận rồi kinh báo phỏng vấn, hoàn toàn công khai đoạn cảm tình này. Đoạn cảm tình này bắt đầu không phải nhất kiến chung tình. Tự như rất nhiều người suy đoán như vậy, là bao dưỡng, bất quá các ngươi lầm đối tượng, khi đó Kim Yến Tây là tổng lý cha thất thiếu gia, ta chỉ là cái danh điều chưa biết nữ học sinh, ta tìm được hắn, chúng ta ký kết bao dưỡng hiệp, nghị, ta khi đó mục tiêu là rời đi nữ giáo, muốn đi trường quân đội đại triển quyền cước, là hắn đi cửa sau đem ta đưa vào trường quân đội hoàng bộ, giáo luyện bộ chủ nhiệm nói cho ta. Bọn họ không thu nữ đồng học, sau đó ta liền thành nhân viên hậu cần, ở trường quân đội nhà ăn công tác, không sợ nói cho các ngươi, ta rời đi kinh thành thời điểm cấp người trong nhà cách nói là đi Quảng Châu Lĩnh Nam học đường đọc sách, hài tử hắn ba còn giúp ta giả tạo thư thông báo trúng tuyển. Ngươi hỏi, ta như thế nào từ nhân viên hậu cần biến thành trường quân đội giáo luyện? Hòa Tàu thật sự muốn nói cho các ngươi ta đi làm tặc bị bắt vừa vặn, sau đó mới có thể bị phát hiện. Cụ thể phương pháp không thể nói cho các ngươi, nói được đơn giản điểm, chính là bởi vì lần nọ sự cố ta mạnh mẽ thân thủ bị phát hiện mà thôi, lại sau này các ngươi cũng sẽ biết. Có thể nói, ta thành tựu đều không rời đi hài tự hắn ba trời chức, chúng ta tình nghĩa khởi với nghèo hèn thời kỳ, không thể từ bỏ, không thể quên. Lãnh thanh thu lần đầu nói đến học sinh thời đại, nghiêm trọng thiên khoa, ngành khoa học và công nghệ người khổng lồ, văn học chú lụng, nàng lại nói lên qua đi làm những cái đó hỗn trướng sự, như thế nào lừa dối thân mụ, như thế nào cấu kết kim yến tây ném tiết tháo tìm đường chết. Nguyên bản cho rằng này kỳ đưa tin sẽ đem nàng kéo xuống thần đàn, quá mấy ngày người bình thường an ổn nhật tử, ai biết thảo căng đến nữ thần pháp tích sử lại thành nhiệt nghị đề tài. Lãnh thanh thu bất, chắc này đó, nàng xử lý xong trong tầm tay sự mang theo đích khỉ chuẩn bị cùng Kim Yến Tây, cùng nhau phản hồi Munich, lại ở nhất người phía trước ra ngoài ý muốn. Nàng đánh bắt bình trong thành quá, ở khu náo nhiệt bị cái bày quán xem bói lão đạo ngăn cản. Cô nương, ngươi từ từ không cần đi. Nghe ta nói, nghe ta nói, ngươi trong lòng ngực tiểu tử này vẫn là buông tha cho ta đi. Ngăn đón nhân gia muốn nhi tử. lá can không cần quá phì mùi tử nhìn chậm chậm hắn nhìn sau một lúc lâu một chân lượt qua đi còn không có người dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo hôm nay cái xem như trường kiến thức tốt xấu là tinh tế toàn năng binh xuất thân đến dân quốc lúc sau lại luyện nhiều năm như vậy lãnh thanh thu thân thủ đó là không lời gì để nói liền tính không xuất toàn lực người thường cũng dễ dàng tránh không khỏi này một chân kia lão đạo cười ha hả cũng không gặp hắn hoảng thần véo cái chỉ quyết công phu hắn liền tại chỗ biến mất xuất hiện đến một khác sườn đi cái này đối ta mặc kệ dùng không dùng được nguyện vọng của ngươi là không biện pháp thực hiện tiểu tử này trời sinh đạo thể đạo tâm chỉ có thể cấp lão nhân ta kế thừa y bác hắn là bầu trời đạo tổ chuyển thế có thể suy đoán thiên địa nhìn trộm sao trời nhật nguyệt không lo bị trần thế trói buộc mệnh a đây đều là mệnh Lãnh thanh thu lại chưa bao giờ tới xuyên trở về, cái gì bầu trời đạo tổ, nàng còn đi qua ngoài không gian chiến qua sông ngoại tinh hệ, có thể không biết bầu trời có chút gì. Hoàng ý nhi, lão đầu nhi tạp kỹ đoàn xuất thân đi. Sẽ điểm bằng môn tả đạo liền tưởng giả mạo thần côn nàng hài tử là tốt như vậy quải. Mùi tử lười đến lại ra tay, lập tức chạy lấy người, lão đầu nhi lúc này mới sốt ruột, đốt trương đạo phù lập tức thu quán đuổi kiệt. Hắn không ngừng ở lãnh thanh thu trước người phía sau đảo quanh, miệng lẩm bẩm nói những cái đó cấp tốc nghe lệnh nghe đầu người hôn não trướng. Lãnh thanh thu sắc mặt càng thêm không hảo, biết khỉ lại rất cao hứng nghe được hết. Sức chăm chú mùi ngon. Lão đạo sĩ vốn tưởng rằng lấy chính mình bản lĩnh tam ngôn hai câu là, có thể đem này cục cương hống tới tay. Lần trước đạo tâm xuất hiện là khi nào? Thời kỳ xuân thu chiến quốc, kia tiểu tử sinh ra thông thiên địa. Quả nhiên thành thiên triều đạo cha văn hóa người sáng lập. Lão đạo sĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, cái thứ hai dễ dàng như vậy khiến cho chính mình đụng phải. Đạo cha coi trọng duyên pháp, tiểu tử tuy rằng là cái bảo, hắn cũng không thể ngành đoạt. Lão đạo bấm tay tính toán, rốt cuộc chùm ra đòn sát thủ, hắn tiến đến lãnh thanh thu bên người, hà trọng nói, ta biết ngươi bí mật. Bí mật? Mùi tử nỗ lực hồi tưởng chính mình có cái gì? Có thể làm nhược điểm làm người đắn đo bí mật. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không có nhìn lầm, ta chính là lãnh thanh thu, từ trước ở nhân đức nữ trung liền độc, vì tổng lý gia thất thiếu gia bao dưỡng quá. Này đó đích xác có thể xưng là hát lịch sử, dùng để uy hiếp ta phân lượng có chút không đủ a Lão đầu nhiên ngươi thật sự không biết ta đã tự bạo sao. Ngươi đã tới chậm đã tới chậm. Đi đi đi, tiểu lão nhân muốn nói đương nhiên không phải cái này, ta nói cô nương. Ngươi không phải sinh trưởng ở địa phương đi. Lãnh thanh thu lúc này mới thu hồi hài hước tươi cười, nàng dừng lại bước chân, xoay người, mặc vô biểu tình nhìn lão đạo sĩ. Ngươi biết chút cái gì? Tiểu cô nương không nên gấp cáp nha, đây là đạo thuật. Làm tiểu tử này đi theo ta đi đi theo ta đi, ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Lãnh thanh thu đương nhiên chú ý tới xuẩn nhi tử biểu tình, đầu má, hai mắt sáng lấp lánh là muốn quậy kiểu gì? Tỏ vẻ chính mình nguyện ý vứt bỏ thân mụ cùng này tao lão nhân rời đi. Đây là bất hiếu tử A, mùi tử ở hắn trên má hung hăng vé một phen. hơi trước tự hỏi lúc sau trả lời nói, ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, cốt đi, đệ nhị, làm ta nhi tử gia đình giáo viên. Nói nàng còn cười cười, đạo sĩ như vậy chính trực thân phận, hẳn là sẽ không làm ra đoạt nhân nhi tử như vậy thiếu đạo đức sự. Đi! Đương nhiên, nếu ngươi tự giác có như vậy bản lĩnh hơn nữa không sợ trời phạt nói, cũng có thể thử một lần. Mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật sẽ chết nga. Bày quán xem bó chính là lánh đời một loại biện pháp mà thôi. Lão đạo sĩ cơ hồ không có tự hỏi liền đồng ý mùi tử đề nghị. Hắn bấm đốt ngón tay quá lãnh thanh thu mệnh lý cùng tính cách, này không phải cái dễ đối phó nữ tử. Làm như vậy nhượng bộ hiển nhiên đã là hắn cực hạn. Lão đạo sĩ cho rằng chính mình chỉ là từ khu náo, nhiệt chuyển nhà đi mỗi gia biệt thự cao cấp, ai biết thu cái đồ đề còn muốn xuất ngoại lãnh thanh thu ngồi trên điều khiển tịch, hắn hoa ôm nhi tử, lão đạo sĩ cuối cùng bò lên trên chiến đấu cơ, lúc này hắn chỉ ẩn ẩn có chút bất an, cũng không ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào thảm án. Biết em một một hình chiến đấu cơ lên không, ầm ầm ầm thanh âm vang lên, tốc độ nhắc tới tới. Lão đạo sĩ đầu ván mắt hoa trong lòng phạm ghê tẩm. Rốt cuộc, hắn nhịn không được hoa lệ lệ phun ra. Thiếu, chút nữa không làm hắn hoa mở ra cửa khoang đá ra đi, xây máy bay ngươi không nói sớm. Có thói ở sạch nam nhân ngươi chịu không nổi. Mở ra chiến đấu cơ từ Trung Quốc phi nước Đức không phải nói chơi, tới thời điểm là 7 tiếng đồng hồ, trở về không như vậy điên cuồng thời gian dùng đến nhiều chút, khai đến chậm một chút. cũng không thể làm say máy bay ra hỏa ông có cảm kích tâm tình, lão đạo sĩ một đường phun lại đây, đến Munich thời điểm đã hư thoát, nằm xoài trên cabin bò cũng bò không ra. Đích thị mới vừa thượng phi cơ thời điểm là hưng phấn, bất mãn hai tuổi nãy oa oa tinh lực tổng không như vậy tràn đầy, thực mau hắn liền khốn đốn, kéo vào ba ba trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Tại đây tranh lữ trình, thống khổ nhất vẫn là hắn hoa. hắn có thực nghiêm trọng thói ở sạch làm hắn cần mười cái giờ cùng như vậy cái lôi thôi lão đạo sĩ đại ở cùng cái phong bế không gian quả thực muốn mạng già có rất nhiều lần hắn hoa đều nhịn không được muốn mở ra cửa khoang đem người đá đi xuống lãnh thanh thu đúng mất xoay người để cái ánh mắt tức phụ nói cần thiết nghe tức phụ ám chỉ không hiểu cũng đến hiểu hắn nhịn ngoài tàu ai nói cho hắn lão nhân này rốt cuộc có ích lợi gì Đây là muốn theo chân bọn họ xa phó Munich trường kỳ kháng chiến. Đừng như vậy. Đến Munich lúc sau, đem lão nhân dàn xếp hảo, hán hoa mang theo lão bà hài tử đi gia tộc La Cà, phía trước cũng nghe nói tú cho muội mùi biết, được phi cơ rủi ro lúc sau sốt ruột thật sự, hiện tại bình an đã trở. Lại, như thế nào cũng đến qua đi tỏ vẻ cảm tạ. Ô tô phần Phật hướng gia tộc Lâu Đại Phương hướng khai. Hán hoa rốt cuộc nhớ tới dò hỏi lỗ mũi trâu lão đạo vấn đề. Lão nhân kia là đặc sính đầu bếp, không phải hán hoa khinh thường hắn, kia lôi thôi dạng, thật làm người không đành lòng làm quá cao tiêu chuẩn suy đoán. Mùi tử quay đầu đi, dựng thẳng lên ngón rõ, lắc lắc, dự cảm bất tường nùng liệt chút, vẫn là hoa thợ. Mùi tử cười cười, không đối nga, lão nhân kia là cho chúng ta. Gia đích khỉ tới, người nói hắn làm cái gì? Hán hoa chọc con dấu tử vì đô đô mặt, tiểu tử còn không có hai tuổi, long tử long tôn vỡ lòng cũng không sớm như vậy, nếu không phải cấp nhi tử thỉnh lão sư, chẳng lẽ là hỗ trợ uy nải. Thời đại tiến bộ lại mau cũng không thể đem bà Phú làm thành nam tính chức nghiệp a Còn chưa nói ra cái nguyên cớ tới xe hơi liền đến địa phương, bọn họ trực tiếp ở lâu đài cửa hạ, lãnh thanh thu tiếp nhận đích kỹ ôm vào trong ngực, vợ chồng son song song hướng trong. đi. Đây là bắt bình tai nạn trên không lúc sau lần đầu tiên gặp lại, vừa mới nói hai câu chuẩn bị khai tịch, Bạch Tú Châu nghe bò biết Tết hương vị liền nôn khang một trận, các các đặc sợ tới mức không nhẹ, hắn tiến đến một tay ôm lấy tức phụ bả vai một tay đỡ eo, đây là như thế nào? Thân thể không thoải mái, bốn người nhất có tâm đất vẫn là lãnh thanh thu, mùi tử cũng từng có cùng loại trải qua, lúc trước cũng là phun đến trời đất u ám. Sau đó đã bị báo cho trong bụng có bảo bảo. Cáp cát, đặt ngươi đi đem ép quốc bác sĩ tìm tới. ép quốc bác sĩ, ngươi xác định. Cáp cát đặt ngay ngốc, lại là không thể tin được, đến nỗi kim yến tay, hắn đời trước phát tích với hậu cung, đối có thai phản ứng nhiều ít biết một ít. Hắn cũng đoán được là chuyện như thế nào, cởi lên khóe miệng cười cười, chờ bác sĩ đánh nhịp sau đó đối cát cát đặt nói chúc mừng. Lãnh thanh thu ám chỉ đến này phân thượng. các các đặc nếu còn không hiểu vậy không khoa học hắn ngay ngô cười làm quản gia thịnh át quốc bác sĩ ngay ngô cười đứng ở bạch tú châu bên người ngay ngô cười nhìn chậm chậm nàng thường thường bụng bò biết tết đã triệt hạ đi bạch tú châu nôn khang đến không sai biệt lắm cũng hoảng quá mức tới nàng dựa nghiêng trên trên sofa ngẩng đầu liền nhìn đến nhà mình tướng công ngay ngóc biểu tình tức giận trừng hắn liếc mắt một cái phiền toái bác sĩ làm cái gì đại kinh tiểu quái Ta là bị lạnh, ngửi được mùi tanh phạm ghê tởm mà thôi. Khuyết thiếu mang thai kinh nghiệm là ngạnh thương. Ngươi đều biết chính mình là ngửi được mùi tanh phạm ghê tởm, đầu má còn cảm thấy là cảm lạnh. Nhà ai tiểu cảm màu có thể nháo ra như vậy trận trường. Edward bác sĩ rốt cuộc vẫn là tới, mang lên ống nghe bệnh hơi chút kiểm tra một chút. Hắn thần sắc ngưng trọng đem thiết bị cỡ xuống tới, hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Sau đó đối cấp các đặc cật đầu ý bảo hắn lại đây, thật là quen thuộc phản ứng, lãnh thanh thu đem đầu vùi vào hắn hoa ngực thượng không tiếng động cười rộ lên, cùng nàng thân. Mật tương dáng kim yến tây đã nhận thấy được không đúng, chuẩn ba ba chuẩn mụ mụ lại không chú ý bên này, bọn họ đem ánh mắt tỏa định ở S quốc bác sĩ trên người. Cáp các đặc chuỗi tay vỗ vỗ bạch tú châu tay. làm nàng an tâm. Hắn không chỉ có thành thành thật thật đi đến bên cạnh đi, lại còn có tuyển mạch Tú châu nghe không được vị trí. Ta phu nhân nàng, số cuộc làm sao vậy? Cái này vấn đề thực nghiêm trọng a. Bác sĩ quy a quy, bác sĩ ngươi có chuyện nói thẳng, đừng làm ta sợ. Ta nhắc can. Cáp, các, các đặt nghe được lời này chân đều mềm. F Quốc bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chậm chậm hắn nhìn hồi lâu, chuỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài nói, phu nhân nàng, ra mạng người, chuẩn bị hậu sự đi. Ngoài tàu, người mẹ nó cũng là người làm công tác văn hóa, lời nói là nói như vậy. Ra mạng người nhưng thật ra có thể lý giải, chuẩn bị mặt sau sự có thể tỉnh lược thành chuẩn bị hậu sự. Các các đặt nửa ngày không ngẹn ra một chữ, hắn nhìn chậm chậm ép quốc bác sĩ sau một lúc lâu, rơi lệ đầy. Mặt, làm suyết cha tộc trường kỳ hợp tác ưu tú bác sĩ. Tùy tiện khai như vậy vui đùa thật sự được chứ. Các các đặt cũng liền phun tào như vậy vài câu, sau đó toàn bộ đầu óc đều bị tức phụ mang thai tin tức lớp đầy, hoàn toàn trang không dưới khác. Hắn lại về tới lúc trước khi trạng thái, ha ha, ha ha ha ha. Lãnh thanh thu ôm đích khỉ ngồi vào bạch tú châu bên người, hướng nạn truyền thụ thai giáo kinh nghiệm, đến nỗi háng hoa, hắn lại nghĩ tới lúc trước cái kia quyết nghị, cười như không cười. đi đến các các đặt trước mặt. Chúc mừng chúc mừng, các các đặt khó được nghe Hán Hoa nói câu tiếng người, hắn chắp tay liền phải nói cùng vui, ai ngờ liền chờ tới đệ nhị câu, suy xét hảo sao? Cảm mong thế nào? Đừng xem thường này ba chữ, đại tục tác phong nhã, tiện danh hảo nuôi sống. Này so phú quý nhi, khẩu thẳng nhi cái gì mạnh hơn nhiều. Hán Hoa khó được nói nhiều như vậy lời nói, hết thảy đều là vì nhi tử. Hiện tại Bảo Bảo còn nhỏ, không biết hắn kia nhủ danh trứng đau, nếu không kì Lực bổ cứu chờ hắn trưởng thành phi oán trách cha mẹ không thể. Nếu có các các đặt gia bồi liền bất đồng, đích khỉ, cà mông, ai cũng đừng chê cười ai, đại gia vẫn là bạn tốt. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nột. Vì đứa con trai ngu ngốc này, hắn hoa là bất cứ giá nào, các các đặt đương nhiên sẽ không đồng ý. Muốn thật đáp ứng rồi kia không phải đem chư xuất thế nhi tử đẩy mạnh hố lửa. Muốn thật là đứa con trai còn hảo, vạn nhất là khuê nữ đâu. Cà trống mong nói, về sau còn có thể hảo hảo cả. Chồng, các các đặc đang muốn lời lẽ chính đáng cự tuyệt, hán hoa hài giọng nhỏ giọng nói, cần nhất A Thu lại ở hòa thương pháo thiết kế đồ, ta đối cái này không phải thực hiểu, cũng không biết uy lực như thế nào. Slit gia tộc sinh ý đã lần đến toàn cầu, tin tưởng sẽ không yêu cầu đi, các các đặt đối hắn chưa từng gặp mặt nhi tự ái đến không đủ thâm nột, ở hắn hoa vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, hắn đáng xấu hổ thỏa hiệp. vì đuổi kịp nữ thần bước chân, vì Smith gia tộc tương lai, vì nhi Tử sửa, bột tiền, liền nói như vậy định rồi, gà mong liền gà mong. Tú châu mùi mùi còn không biết nhà mình tướng công liền như vậy, đem nhi tử quan danh quyền nhường ra đi, cấp các đặt luôn mãi cường điệu làm kim yến tay, không cần lập tức tuyên dương đi ra ngoài, hắn muốn ở hài tử sinh ra lúc sau cấp tức phụ một kinh hỷ. Kinh hỷ đương nhiên là chính hắn nói, chừa theo hắn hoa dự đánh giá, đại khái là sợ tức phụ hiện tại đã biết mang cầu chạy. Đều là nam nhân, hắn có thể lý chạy cáp các đặt trong lòng khổ. Nếu không phải lãnh thanh thu cắn chết đích khỉ tên này không thỏa hiệp, mẹ vợ cũng kêu thuận khẩu, hắn có thể nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu tàn hại đồng bào. Nói đến mẹ vợ, lần này tai nạn trên không thật đúng là tới đúng rồi. Lãnh thanh thu ôm nhi tử mở ra chiến đấu cơ, sát về nước nội kia tư thế lãnh thái thái cũng rõ ràng, tưởng ngăn cản hai người lui tới là thật sự chậm. Lãnh thái thái cũng không hề làm đánh uyên ương đài cây gậy. Nàng đồng ý tiếp thu kim yến tây này con rể, yếu, lĩnh chứng có thể, làm hôn lễ cũng có thể, tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, một cái cũng không có thể thiếu. hắn hoa cùng mẹ vợ đàm phán còn ở tiếp tục, cấp các, các đặc khuếch tán tức phụ mang thai này tin tức tốt đồng thời, cũng đánh lên khác mưu ma trước quỷ tới. Lúc này, hắn không liên hệ hai vị trúc mã, mà là tìm tới trúc mã cha hắn. Các các đặt đem kim yến tây kia bộ vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói học cái người thành 10, trước nói cho nhân gia lại có tân phẩm muốn đưa ra thị trường, không nghe được. Tin tức đi! Đó là bởi vì các ngươi giác ngộ không đủ, tưởng ký hợp đồng, học ta, tìm cái tức phụ kết hôn sinh đứa con trai phối hợp đích khỉ đặt tên, việc này Âu. Đây là cái gian năng lựa chọn, ở các các đặt luôn mãi nhắc lại chỉ là nhủ danh lúc sau, Renault gia tộc dẫn đầu có quyết định. đám hùng hài tử gia tộc khảo nghiệm các ngươi thời điểm tới rồi ai có thể cái thứ nhất kết hôn sinh con đặt tên kêu Vịt mông heo mông chỉ cần có mông như thế nào đều hảo gia tộc khen thưởng cổ phần năm phần trăm cơ hội chỉ có một lần nghe được như vậy quyết định Đỗ Truy toàn bộ đều không tốt này cảm giác quen thuộc siêu cường tên thật là làm hắn không thể không nghĩ nhiều Đỗ Truy trước tiên bác thông lãnh thanh thu điện thoại. Hello, nơi này, là vũ lực giá trị cùng Mỹ mạo cùng tồn tại gia mạch mạo Mỹ ngược đại, eo tế nữ thần lãnh thanh thu, xin hỏi ngài là, lên án nói còn chưa nói ra tới, đổ duy học máu, thời đại ở tiến bộ, tự giới thiệu cũng ở cách tân, bớt quá, nói thành như vậy thật sự được, chứ, tựa hồ chính là từ tai nạn trên không sự cố bắt đầu, lãnh thanh thu hạng cuối càng ngày càng thấp, đổ truy một hơi ngẹn sau một lúc lâu. Mới diễn lại đây, hắn rốt cuộc nhớ tới này thông điện thoại mấu chốt, đầu má, hắn là tới muốn nói pháp. Chúng ta bảy tám năm lão giao tình, thật sự không lời muốn nói sao. Lãnh thanh thu đích xác thiết kế mấy khoản thương pháo, đó là vì phối hợp bom nguyên tử ra đời làm quân bị cách tân, chừa theo Einstein tiên sinh cách nói, công trình lượng tuy rằng, thật lớn, hắn đã sợ đến trong đó bí quyết, không ra hai năm là có thể dẫn dắt toàn nhân loại đi vào tân thời đại. bom đẩy mạnh đến bom kinh khí bom nguyên tử như vậy cấp bậc trước mắt này đó súng máy pháo liền có chút không đủ nhìn thiết kế đồ còn không hoàn thiện rất nhiều chi tiết địa phương còn không có cân nhắc rõ ràng lãnh thanh thu không tính toán lập tức đẩy lên thị trường nàng như thế nào cũng không thể tưởng được hài tự hắn ba vì bảo bảo có thể sống ở quang minh bên trong nghĩ ra như vậy biện pháp làm thổ hào con cháu toàn bộ đi lên điểu thi chi lộ nghe đỗ duy sống xong mùi tử hoàn toàn trầm mặc ngoà tào vít khỉ gà mông vịt mông heo mông nàng cũng biết chính mình đặt tên kỹ thuật cao siêu cùng phong đến loại trình độ này thật sự thích hợp sao xin đứa con trai cũng không dễ dàng liền không thể có điểm nguyên sang đồ vật cổ gà vịt đầu, lỗ tai heo không phải thực hảo vừa lúc bảy một bàn rau trộm mỗi số lượng từ munich hứng khởi một loại kỳ quái phong trào Từ Renault gia tộc dẫn đầu, súng ống đạn dược hào môn sôi nổi các con cháu, mới tìm đối tượng thân cận sinh nhi tử. Mới đầu, truyền thông chỉ cho là tin đồn nhảm nhí, không làm thật, giống đổ chui như vậy, phong lưu con nhà giàu không chơi đủ rồi có thể ngoan ngoãn kết hôn. Khai cái gì quốc tế vui đùa? Thẳng đến các gia chân chính đầu nhập đến ghép CP hành động trung, truyền thông mới hậu tri hậu giá nha, tới thật sự. Trên thực tế, Đỗ Duy cũng không phải cam tâm tình. Nguyện làm như vậy sự, sơ sơ nghe được phản ứng đầu tiên là kia điên nữ nhân lại chơi xấu, Đỗ Duy trước tiên bác thông điện thoại tìm được lãnh thanh thu, độ ập xuống chính là một đốm nhục nhã, mắng sẵn mới biết được việc này cùng mùi tử căn bản không quan hệ. Người nói gia tộc nào dẫn đầu cấp bảo bảo đặt tên kêu heo mông là có thể đặt được tân quân bị bản vẽ. Ta đại khái biết là chuyện như thế nào. Tốt xấu cùng hắn hoa lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể không rõ ràng lắm hắn đức hạnh. Tuy rằng biết hài tử hắn ba đối đích khỉ tên này trước nay đều thực kép bỏ, lúc trước tìm rất nhiều lý do muốn sửa lại. May mắn có mẹ vợ đè nặng, người mẹ nó bản thân còn danh không chính ngôn không thuận đâu, liền nhúng tay tên sự, thật muốn làm cả đời ngầm công tác vĩnh viễn không chuyển chính thức. Điều điều đại lộ thông La Mã, không thể cấp nhi tự sửa tên. kia cũng thành, ít nhất đến kéo cá nhân đệm lưng. Lãnh thanh thu nhớ rõ quốc bác sĩ tuyên bố tú châu mùi mùi mang thai lúc sau, hài tử. Hắn ba từng đem các cát đặc kéo đến bên cạnh nói gì đó, lúc ấy tưởng truyền thù đương ba ba kinh nghiệm, như thế nào chiếu cố thai phụ, như thế nào thai giáo, như thế nào làm tức phụ bảo trì vui sướng tâm tình. Nàng lúc trước vẫn là quá ngây thơ rồi, đánh giá cao hắn hoa tiết tháo. kia hoa nói rõ uy hiếp các cát đặc. Trường đại để chính là lợi chủ thủ đoạn, các các đặc là sự nghiệp ý đồ tâm rất mạnh người, tuyệt không sẽ, bởi vì một cái tên làm mặt khác công ty từ bản thân trong tay cướp đoạt phát Tài cơ hội, hắn tuyệt đối thỏa hiệp, đã muốn bảo trì thương pháo lĩnh vực toàn cầu lũng đoạn, lại muốn bận tâm tương lai nhi tử thể diện, tốt nhất biện pháp chính là nhiều kéo người xuống nước. Không cần đi xác nhận, Renault gia tộc nhất định là như vậy tao ương. Đỗ Duy hỏi chuyện còn ở bên tai, lãnh thanh thu xoa xoa huyệt thái dương, người bác điện thoại đi gia cha tộc hỏi một chút, tin tưởng có thể được đến viên mãn hồi đáp. Nói xong ban một tiếng treo điện thoại, cắp các đặt nghe quảng. Gia thông báo nói Đỗ Duy, tiểu thiếu gia tới điện thoại thời điểm đang ở hống tức phụ ăn canh, trời đất bao la thai phụ lớn nhất. Hắn đang chuẩn bị nói lúc này không rảnh quay đầu lại cấp trúc mà bác qua đi, Bạch Tú Châu liền đem trong tay hắn canh chén tiếp nhận, xua xua tay làm nàng bản thân vội đi. Này đoạn nói chuyện cũng liền dằn con mười tới phút, mới đầu vẫn là tâm bình khí hòa giao lưu, đổ duy tốt xấu ra xã hội lăng lê bò lết nhiều năm như vậy, tâm nhãn tử nhiều không ít, hắn ngay từ đầu liền biểu hiện ra tuyệt đối cường thế, đừng trang, lão tử đều đã biết, chính là ngươi nha chơi xấu. các các đặc tưởng rơ nô gia chủ bán đồng đội, cũng không kiên trì, trực tiếp thẳng thắn nói đều là kim yến tây vứt a, đầu năm nay kiếm cơm ăn không dễ dàng a. Nghe được như vậy nội dung đổ truy toàn bộ đều không tốt, hắn bỗng không nghĩ tới đây là rốt mã làm ra tới sự, cho rằng lãnh thanh thu cho hắn tìm không thoải mái đâu, ai ngờ bi kịch căn nguyên thế nhưng ở chỗ này. Loại sự tình này, ngươi liền không thể kiên cường chính mình khiên lên tới. Nha Thế nào cũng phải đem mọi người cùng nhau kéo xuống nước có phải hay không? Trước kia như thế nào liền không phát hiện ngươi là cái dạng này đức hạnh? Ngươi như vậy chúng ta thật sự còn có thể tiếp tục làm tốt bằng hữu sao? Đừng như vậy, chúng ta là hảo huynh đệ, tức phụ cùng nhau cưới, nhi tử cùng nhau sinh, ta tổng không hảo bỏ xuống các ngươi một mình đi lên tiên tiến con đường. Đỗ duy thật là khóc cũng khóc không ra, hắn, thật muốn quỳ xuống cào một câu. Soái ca cầu buông tha, mẹ nó ngươi cứ yên tâm lớn mật kết hôn sinh nhi tử, đừng động lão tử, thiên kim khó mua ta nguyện ý a, đắm mình trụy lạc làm sao vậy, còn không có tiêu sái đủ đâu. Các cát đặc bắt đầu còn có trước hoảng thần, sao lại hắn chết cắn một chút, ta chính là thông tri, kính báo các đại gia tộc, muốn bắt được tân một kỳ quân bị thiết kế độ đều làm tốt phương diện này chuẩn bị. Muốn hay không đáp ứng tất cả tài ngươi cá nhân, cũng không ai cưỡng. Bách ngươi a anh anh. Lão nhân cũng là nói như vậy. Nhớ nhà tộc con cháu đều được động lên, ai trước kết hôn, sinh hạ nhi tử, lấy ra hợp nữ thần tâm ý tên, là có thể bắt được Renault gia tộc trăm cổ quyền. Đừng nhìn cái này con số không lớn, đại biểu tài sản cũng không ít. Từ 1927 năm khởi, Renault gia tộc lũng đoạn đẩy ra hai đời tân chiến xa. Bọn họ tích lũy tài phú không thể so với gia tộc thiếu, chiến xa lợi nhuận so thương pháo muốn lớn hơn rất nhiều. Đỗ duy vì sao sẽ chậm chân, hắn vừa. Không tưởng nhanh như vậy nhảy vào tình yêu phần mộ, lại không nghĩ đem này 5% cổ phần chắp tay nhường người. Quá sao, không cần càng nhiều, có này số tiền hắn mấy đời đều có thể ăn uống không lo. Lúc này là 1933 năm. Các quốc gia bắt đầu tân chính, quốc gia quyền lực điều tiết khống chế thị trường, tư bản chủ nghĩa kinh tế vừa mới có điểm khởi sắc, kinh tế còn nói không thường sống lại. Từ trước ở trích hôn mưa gọi gió các phú hào đều còn không có thoát vay, nước đứt máy đại quân hỏa, công ty quân bị tài phú quả thực kinh người. Các các đặc, đổ truy, hay gì theo lãnh thanh thu hỗn đến bây giờ, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn kia hơi mỏng một chương thiết kế đồ phân lượng. Toàn thế giới nhiều ít đồng hành nhìn chậm chậm, biến đổi Pháp chụp lãnh thanh thu, mong ngựa liền tưởng thay thế được mấy đại truyền thống hào môn. Nếu bởi vì như vậy tiểu cọ xác để cho người khác ngậm đi thịt mỡ, lão gia tử còn có thể hảo hảo sống sót. Tương lai sinh hoạt đổ duy quả thực không dám. Tưởng, Thấu Triệt phân tích kết quả là, hắn cũng cũng chỉ có thể miệng thường oán giận mà thôi, nên làm như thế nào còn phải hành động lên. Smith gia tộc Renault gia tộc cùng với mạng đức công ty liên hợp tổ chức một hồi đại hình tiệt sự, mời toàn bộ châu Âu danh viện thuộc nữ. Nói rõ chính là công khai thân cận tiết tấu, nhìn vừa mắt lập tức là có thể mang về, bảo đảm 10 tháng hậu sinh ra một cái hảo hán tới. Trận trượng quá lớn, các quốc gia đại truyền hình đều có tương quan đưa tin, tin. tức truyền quay lại Bắc Bình thời điểm, những cái đó bị lừa trở về nữ nhi phẫn nộ rồi. Nói tốt chiếm lĩnh Trung Quốc thị trường đâu? Quả nhiên là lừa dối các nàng đi. Phẫn nộ thuộc viện nhóm, lập tức liên lạc thượng Bắc Bình kia mấy nhà cùng quốc tế xã, sẽ nói đường ray báo xã, chỉ trích Bạch Tú Châu bất nhân nghĩa. Chúng ta lúc trước thật là bạn bè thân thiết vô cùng, thường xuyên cùng nhau tham gia các loại phủ hội, sao lại Bạch Cha xảy ra chuyện, chỉ nghe nói Tú Châu mùi mùi xuất ngoại. Khi đó bọn tỉ mùi khổ sở thật lâu. Vẫn là nhìn đến thế kỷ hôn lễ tương quan đưa tin mới biết được nàng, thế nhưng đi nước Đức, chúng ta xa xôi vạn chậm đi Munich đưa tân hôn lễ vật, ai biết thế nhưng tao ngộ như vậy vô tình lừa gạt. Nàng không hy vọng bọn tỉ mụi đều có cẩm tú tiền đồ, ở chúng ta cảm tình nảy sinh thời điểm, nàng ác liệt chi khai chúng ta. Đỗ truy tiên sinh như thế nào có thể tham gia như vậy vũ hội, ta mới là hắn tình duyên, bắt bình các lộ danh nhớ cũng hôn không. được đều là thượng tầng danh viện nói chuyện sao như vậy không hàm xúc nói tốt phương Đông Mỹ đâu như vậy hồng quả quả thông báo thích hợp phun tào về phun Tàu đưa tin không thể làm bộ bắc bình tứ đại chủ lưu báo chí kinh báo cách mạng báo sinh viên báo bắc bình nhật báo đồng thời coi đây là đầu đề báo sinh viên báo trọng điểm ở khuyên nhũ. hy vọng cao văn hóa cao cấp nữ bọn học sinh không cần cùng phong mất mặt không phải nói không thể cả hào môn bất luận cái gì hôn nhưng đều phải có chân ái làm cơ sở cảm tình so vật chất càng quan trọng cách mạng báo đương nhiên là kêu gọi đại gia không cần chịu tư bản chủ nghĩa viên đặng bọc đường ăn mòn đồng thời bọn họ còn biểu đạt đối lãnh thanh thu kim yến tây này hai vợ chồng bất mãn ta trung quốc cũng có chính mình công binh xưởng như thế nào liền thế nào cũng phải cùng nước đức người hợp tác đem phát triển cơ hội nhường ra đi Đường kim thế giới sức chiến đấu là quan trọng nhất Cùng này hai nhà nghiêm, tốt so sánh với, bác Bình Nhật báo liền bình dân nhiều, bọn họ trọng điểm ở chỗ châu Âu kia tràn đại hình thân cận thịnh yến đưa tin, nhưng tiện nhắc tới Bắc Bình chúng thuộc phiền bất mãn, các nàng thượng vị cơ hội bị bạch tú châu tước đoạt. Đến nỗi kinh báo, nó có thể xem như bốn gia báo xã bên trong nhất có mánh lưới. Chỉ có ta mới xứng đôi đủ duy tiên sinh. Ngươi hỏi ta là ai? Ta là tứ hợp viện ngươi đi ra danh viện quý nữ. Chân ái mới có thể bị chúc phúc khai ra phồng thịnh hoa, nhi, những cái đó vật chất đều đem đi hướng diệt vong Ta không lo lắng hắn vào nhầm lạc lối, người không phong lưu uổng thiếu niên, hắn tổng hội biết nơi nào mới là đường về. Ta nguyên tội là mỹ mạo, nó nguyên tự với cái này gia tộc chồng họ, tổ mẫu ta là danh xứng với thật phản thanh quý nữ, cái gì châu Âu thượng lưu phủ hội. Bất quá là một đám nhà giàu mới nổi nữ tử A-ju nịnh nọt lệ thiên hạ thôi. Bạch Tú Châu từ trước liền như vậy dối trá, thất thiếu cha vẫn là bắt bình nhân vật. Nổi tiếng thời điểm, nàng lấy thanh mai rút mã thân phận mỗi ngày cuốn lấy đối phương. Kim gia đổ, lại leo lên suýt gia tộc Cao Chi, cái gì quay đầu mỉm cười cuộc đời này trung tình, đều là lặp lại quá trăm ngàn biến tính kế thôi. Nàng có cùng ta tương đồng mỹ mạo. Lại không có ta như vậy tinh xảo đặc sắc tâm can. Kinh báo phóng viên vận khí tốt A, trực tiếp tóm được trong đó nhị thời kỳ cuối bệnh tâm thần, kia hóa hoàn toàn sinh hoạt ở chính mình hư cấu thế giới, nàng có cao quý. Huyết mạch ưu nhã dáng người cùng với tuyệt đỉnh mỹ mạo, hồng nhang bạc mệnh, nàng sinh ra chính là độ nàng yêu rô phong lưu tiểu thiếu gia, đoạn cảm tình này vừa muốn nảy sinh liền lọt vào bạch tú châu, lạnh khóc vô tình bóp chết. Cái này bắt bình danh viện tỏ vẻ nàng thực lý giải Tú Châu mùi mùi hành vi. Nàng đem này cho là do khen ghét. Bạch Tú Châu vội vàng dựa theo mùi tử truyền thù kinh nghiệm làm thai giáo, không rảnh xem báo chí, trước hết nhìn đến này đó đưa tin vẫn. Là lãnh thanh thu, nàng đã từ bỏ đích khỉ giáo dục công tác, đem nhiệm vụ giao cho lão đạo sĩ cùng với hài tử hắn ba trong tay. hắn hoa đối ai đều có thể phóng vài câu tặng nhẫn lời nói. Thiên không làm gì được lão nhân kia nhi, lỗ mỗi trâu lão đạo may mắn chính mình gặp được như vậy, cái trời sinh đạo thể đạo tâm hảo độ nhi, hắn đem hết toàn lực như muốn dẫn thượng chính đồ, hắn hoa lại tổng không tin, cái gì bói toán đoán mệnh đoán chữ, kia đều là gạt người, người thổi thượng thiên có thể đỉnh. Đến trụ một vòng pháo cối oanh tạc, đại minh triều Tây hắn đốc chủ đã bị khoa học tẩy não, phong kiến tập tục xấu đều nên bị từ bỏ. Xuẩn nữ phi cơ đại pháo thiết kế tranh vẽ một trương lại một trương, toàn bộ trong nhà nàng nhất hiểu khoa học, như thế nào liền mặc kệ này tặc lão nhân làm bậy đằng. Thật đem nhi tử dạy hư làm sao? Hai vị này vội vàng đấu pháp thời điểm, lãnh thanh thu nhìn đến kinh báo này đó lôi người chết không định mạng ngôn luận. Nàng hồng trà uống đến một nửa, lăn không, đốt xuống đi, trực tiếp phun ra tới. Đem chỉnh phân báo chí đọc xong, mội tự bác thông rơ nô gia tộc nội tuyến, đối phương nghe ra là nàng, bắt đầu mạnh mẽ cổ suý sinh dục kế hoạch tiến trình, tỏ vẻ đã có hảo chút gia tộc con cháu tìm được chân ái, đang chuẩn bị tiến vào hôn nhân điện phủ. Lãnh thanh thu nghe hắn nói xong, nói, Đỗ Duy, có ở đây không? a ở ở, ta trước ngài gọi người. Đáng thương Đỗ Duy tiểu thiếu. Đang ở phân tích tương đối lựa chọn theo đuổi đối tượng, đã bị thuốc bá. Bối kéo dài tới điện thoại trước mặt, hello, nơi này là trí tuệ cùng soái khí cùng tồn tại, chịu đủ trời cao ghen ghét đổ Reno. xin hỏi ngươi là? Bản lậu như vậy ngậm tạc thiên tự giới thiệu thật sự thích hợp. Lãnh thanh thu ngẹn một hồi lâu, lúc này mới âm chắc chắc nói, này một kỳ kinh báo ngươi xem qua sao? Tác giả có lời muốn nói, bổ ba nghìn. Không cần lặp lại tiêu tiền, mua quá cô nương có thể trực tiếp xem, bổn văn còn có cuối cùng một vạn ba nghìn tự, xa mục, Đỗ duy vẫn luôn, cho rằng hắn hạng cuối đã không thể càng thấp, này kỳ kinh báo cho hắn mở ra tân thế giới đại môn, đến có bao nhiêu tự tin mới có thể nói ra như vậy phát rồi nói tới, ta mỹ mạo nguyên tự với tổ mẫu ta, không cần kiểm chứng, toàn bộ gia tộc đều là bệnh tâm thần đi. Còn có cái gì ta cùng với đổ truy tiên sinh vừa gặp đã thương, ám hứa chung thân trên nô gia tộc tiểu thiếu gia cầm báo chí đau khổ suy tư, hắn lăng nhớ không nổi chính mình cùng ai xem đôi mắt quá. Phóng viên đều là thiện, giải nhân ý, bởi vì lo lắng chân chúng vô pháp lý giải vị này, truyền thừa tự vãn thanh quý tộc Mỹ nhân kinh diệm đến tình trạng gì, bọn họ riêng xứng hắc bạch ảnh chụp làm tranh minh họa. Bình tĩnh mà xem xét, nàng lớn lên còn tính không làm thất vọng nhân dân đại chúng, mày liệu mắt hạnh rất có cổ điển ý nhị, cố tình học bạch tú châu năng cái quyển mau, sướng với màu đen đường viền sườn xám, luôn có một cổ tử chẳng ra cái gì cả cổ quái hương vị. Nha, người này đổ duy là có ấn tượng, lúc trước, cảm thấy nàng dáng vẻ rất tốt, trên người có một cổ tử năm tháng lắng động lại hương vị, ngẫu nhiên gặp được hai lần không khí còn tính hài hòa. Thật không nghĩ tới nguyên lai lại là cái bệnh tâm thần. Chỉ là không tiết tích cho nàng một cái tươi cười mà thôi, sao có thể kéo dài tới ra nhiều như vậy đồ vật. Lúc này, Đỗ Duy đang cùng với Tây Ban Nha mổ quý tộc cha tiểu thư nói tình, truyền ra như vậy tin tức quả thực đại đại bất lợi, hắn trước tiên hướng phụ thân đánh dự phòng chăm, thương nghị, qua đi ở truyền thông trước mặt làm chính diện cãi lại. Ta đích xác nhận thức vị này nữ sĩ, chỉ là cật đầu giao tình mà thôi. nửa tháng trước nàng ở công ty cửa đem ta ngăn lại hỏi ta có thể hay không hỗ trợ liên lạc bạch tú châu bởi vì bên trong gia tộc lâm thời công tác điều động ta không có thể giúp đỡ vội. sự tình chính là như thế ta rất muốn hỏi một câu sáng tác này phân tin tức bản thảo phóng viên đâu ra tư tình tuy rằng có cái đến từ phương đông nữ thần cấp bạn tốt rút mã cũng cưới trung quốc nữ nhân tính đến trước mắt ta cũng không có cùng phong ý tưởng nhiều năm như vậy Thật sự đủ rồi. Chỉ có các cách đặt cùng hai minh bạch đổ Duy trong lòng khổ. Từ nhận thức lãnh thanh thu khởi, 7 năm thời gian, bọn họ khai sáng kế hoạch lớn thịnh thế, người trước phong cảnh vô cùng, trong lén lúc rất nhiều lần bị kia điên nữ nhân lăn lộn đến sống không được tới. bọn họ cũng không phủ nhận lãnh thanh thu năng lực ở quân sự lĩnh vực nàng là thiên tài, cùng chi, tướng bạn còn có một cái từ, biến thái, Có thể nghĩ ra như vậy nhiều kinh tài tuyệt diễm điểm tử, nàng ý tưởng có thể cùng người thường tương đồng. Các các đặt kết hôn thời điểm đổ duy liền rất thương cảm, bởi vì này bệnh không nhẹ Trung Quốc, nữ nhân hắn bị bắt lại lần nữa hồi ức những cái đó trứng đau quá vãng. Quy a quy, thật là càng nghĩ càng sốt ruột. Thẳng đến này kỳ đưa tin ở nước Đức đăng ra tới, suýt gia tộc cả ngày mừng rỡ vượng đào đào chuẩn ba ba thế mới biết ra như vậy, cái trò khôi hài ở. cười nhạo đổ duy phía trước, hắn riêng bù lại trước tình, sau đó hắn toàn bộ đều không tốt, tức phụ mang thai như vậy đại hỷ sự, cũng không thể làm hắn bảo trì vui sướng tâm tình. Các các đặt đối bạch tú châu có bao nhiêu hảo, munich bên này mỗi người đều biết, chớ trá, lợi thế, không tính kế, nói thật là hắn tức phụ, đây là bôi nhỏ, là ác ý hãm hại, sinh ra ở smith tộc như vậy xuống ống ống đặng dược hào môn, cáp cát đặt cái gì trường hợp chưa thấy qua, a Du nịnh nọt, nịnh hót lấy lòng. Không cần nói cái gì, đề cái ánh mắt hắn liền minh bạch cáp cát đặt vẫn luôn cảm thấy tức phụ chính là hắn trong lòng nốt chưa xa, cao quý nhất thuần khiết nhất, hắn suýt nửa liền bỏ lỡ nữ nhân này, mất công có dự kiến trước một đường đuổi tới Thụy Sĩ, mới không sai quá này đoạn tình duyên. Vất vả như vậy, truy trở về tức phụ bị người tổn hại thành như vậy hắn tâm tình có thể hảo. Còn nửa nói, từ biết Tú Châu mối tình đầu là Kim Yến Tây, lưu luyến si mê nhiều năm không cái kết quả vì tình gây. Thương tích xa phó Châu Âu lúc sau, mỗi lần đối mặt Kim Yến Tây, hắn trong lòng tổng cách ứng. Kim Yến Tây đối bạch Tú Châu không có đùa bẩn không có ái mồi. Đều là nam nhân, cái này không cần phải nói hắn cũng biết. Kim Yến Tây trong mắt từ trước chỉ có cái lãnh thanh thu, hiện tại chỉ nhiều ra đích khỉ thôi, đối bên cái gì hắn đều không thèm để ý. Hắn đối Bạch Tú Châu chỉ có cực đậm hữu nghị, liền quen thuộc giao lưu cũng không có, trừ bỏ khách sáo chính là xa cách quạnh quẻ. Cái gì ái? Mồi, cái gì tư tình? Truyền thông nói được lại nhiều cấp các đặc lăng không tin, mắt thấy vì thật a. Bạch Tú Châu trong mắt nhất không chấp nhận được hạt cá, kết hôn phía trước liền cấp các các đặc giao đế, nàng không che giấu cái gì, thẳng thắn nói lên đoạn cảm tình này. Khi còn bé tổng ở bên nhau. Còn không biết đến tình yêu liền đem Kim Yến Tây cướp vào trong lòng, cũng vì này tiêu xài rất nhiều năm thanh xuân, từ ngây thơ đến nở rộ đến hoàn toàn đồi bại, này thậm chí không thể nói là cảm. Tình, khi đó tượng nước chảy thành sông, bất quá là ta đơn phương chấp niệm mà thôi, từ trước có bao nhiêu hận oán, hiện tại liền có bao nhiêu cảm kích, Kim Yến Tây cũng không phải ta chờ đợi phu quân. Nhân sinh a sao có thể không điểm nhấp nhô, ta vượt qua. Bạch Tú Châu nói như vậy, các các đặt liền càng rối rắm. Cần nhất hắn cảm tà Kim Yến Tây lãnh khóc kiên trì, này thời đại, đối mặt cực phẩm sắc đẹp như vậy cầm giữ được thật không nhiều lắm, chẳng sợ Kim Yến Tây cầm thú như vậy. Một chút, hiện giờ hỉ đương cha liền không phải là hắn. Thứ hai Tú Châu như vậy hảo, nhã nhặn lịch sự ôn nhu, thế gian nữ tử chi điển phạm. Kim Yến Tây bằng gì ghét bỏ nàng bằng gì không thích nàng. Hắn có cái gì bắt bẻ tiền vốn Như vậy hai loại cực đoan cảm tình kích thích hắn Mỗi lần nhìn thấy lãnh thanh thu kia một nhà ba người cáp cát đặt Cảm xúc liền không ổn định Hiện tại khen ngược Chuyện xưa lại bị nhắc lại Nói tú châu chết truyền kim yến tây Lại ở kim gia suy bại lúc sau đến nước Đức cho không hắn Có bệnh đến trị Như vậy giấu bệnh sợ thầy thật sự được chứ Ngươi lại nói bậy lão tử cáo ngươi bôi nhỏ Các các đặc rốt cuộc không đi phun tàu đổ truy, hắn tâm tình thực không tốt đẹp, các lộ súng ống đạn dược thương hoặc rối rắm, hoặc xoa tay hầm hè chuẩn bị sinh chục đời sau thời điểm, hán hoa rốt cuộc được đến mẹ vợ tán thành, chính thức thông qua phê duyệt, chấp thuận lãnh chứng, thăng cấp trở thành đích khỉ pháp luật công chính thân cha. Lãnh thanh thu trước nay là cao điệu. làm việc đều thấp làm người mấy năm nay làm ra tới tin tức phần lớn là lăn lộn nhật bản đào rộng nước mỹ uy hiếp anh quốc về gia đình nàng cùng với tự thân đưa tin cực nhỏ hắn hoa tuy rằng thói quen quan trường kia bộ làm cái gì cũng tốt đại phô trương đối với kết hôn việc này hắn lập trường cùng lãnh thanh thu tương đồng duy trì hiện trạng nói hắn còn có thể tiếp tục ẩn cư phía sau màn nếu muốn phong cảnh đại làm Vì thân phận xứng đôi, hắn liền gặp phải thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Vấn đề Trước tổng lý cha thất thiếu cha chính là lâm môn lão đại. Việc này nếu là thọc ra tới, xã hội hưởng ứng khẳng định hảo không được, bỏ qua một bên cực phẩm thân thích không nói, hát long hội dư nghiệp không nói chuyện. Hổn hắc đi ra phong cảnh, phần lớn thượng không được mặt bàn, hắn không nghĩ cấp lãnh thanh thu chiêu hắc Kim Yến Tây cho rằng Đây là thân là nam nhân đảm đương, trước mắt sinh hoạt hắn thực vừa lòng, liền tính bị mắng thành ăn cơm mềm hắn cũng không thèm để ý, mà Ngoài xem đích xác lấy không ra tay, trên thực tế, qua đi bảy năm hắn thành lập khởi khổng lậu ngầm vương quốc, lấy bắt bình vì trung tâm, thế lực khuếch tán đến toàn bộ hoa bắc khu vực, trở thành danh xứng với thật thiên triều đệ nhất ngầm tổ chức. Kim Yến tay cái gì cũng không nói, từ biết được đích khỉ tồn tại kia một khắc khởi. Hắn làm quá nhiều quá nhiều an bài Nhi tự yêu cầu một cái tương đối an bình sinh trưởng hoàn cảnh Hắn còn quá tiểu, không chịu nổi sóng gió Đến nội thức phụ nhi Nàng đã vì quốc gia làm như vậy nhiều chuyện hẳn là được đến tán tụng, mà không phải nghi ngờ Ấn bọn họ ý tứ Lạnh cái giấy hôn thú liền thành Không cần càng nhiều thủ tục Lạnh thái thái lại không đáp ứng Đương mẹ nó đều có rất nhiều nguyện vọng Nàng vất vả nuôi lớn khuê nữ, muốn nhìn nàng tìm được cầm tay cả đời phu quân, muốn vì nàng mặc vào bộ đồ mới phong cảnh đại gã, này không phải khoe khoang, là thể diện. Lãnh thái thái chưa từng nghĩ tới vĩnh viễn ở nước Đức An Gia, nơi này sinh, hoặc tuy rằng nhàn nhã, cũng không cần lo lắng băng khoan, rảnh rỗi thời điểm nàng vẫn là sẽ nhớ tới cố hương. Lãnh gia tổ trạch ở hoa rơi ngõ nhỏ, nàng tưởng niệm láng diện lão hàng xóm. Nếu có một ngày có thể chọn về đi, người khác hỏi nàng cũng có thể đem hôn lễ hiện trường nói một câu. Nhà mình quê nữ phẩm Đức Hảo lại có bản lĩnh, mặc dù từng bị nam sắc sở hoặc vào nhầm lạc lối, tổng phải cho nàng bổ cứu cơ hội. Trộm đạo sợ lãnh chứng kết hôn tính cái gì, cũng không gã cái gì vi phạm pháp. Lệnh người, có như vậy nhận không ra người. Dùng đến che lấp đến này phân thượng, chừa theo mẹ vợ ý tứ. Không cần thỉnh rất nhiều khách khứa, không cần làm được nhiều xa hoa, cái này nghi thức nhất định không thể thiếu. Cháu ngoại đã có, đây là nàng còn sót lại chấp niệm. Lạnh thái thái không phải bất thông tình lý người, nàng cũng nhìn ra hai người tưởng điệu thấp. Tùy ý mang lên mấy bàn, có thân bằng chứng kiến liền thành, yến tay nhà ngươi nhưng còn có thân thích. Nàng là cố ý hỏi như vậy, tưởng cấp con rể một cái dứa bậc thang, chiều sau cũng là ăn kim da cơm lớn lên. Phụ thân hắn không có tổng còn có mẫu thân quản sự. Kết hôn là đại sự. hắn hoa so với ai khác đều rõ ràng phong kiến chế độ cũ. Liền tính đơn giản xử lý, kim gia không ai ở đây cũng kỳ cục. Đây là đối lãnh thanh thu hèn hạ, tỏ vẻ cái này gia tộc đối này tức phụ không hài lòng. Hắn biết quan hệ nháo cương, cũng biết trở về không sắc mặt tốt. Việc này vẫn là phải làm. Kim Yến Tây lập tức hứa hẹn, hắn mẫu thân định có. Thể tới tràn, nếu đã thành sự thật, đích khỉ cũng hai tuổi, lại đi từ trước kia bộ hạ xính chọn ngày lễ nạp thái cũng không thích hợp, hôn lễ lựa chọn kiểu tay biện pháp, liền ở lâu đài bên trong, thịnh mấy bạn bạn bè thân thích, lại đi trong giáo đường đầu mượn cái thần phụ dùng dùng. Lạnh thái thái cũng biết loại trình độ này đã không dễ, gật đầu đồng ý, chỉ tiết nhìn không tới khuê nữ xuyên đỏ thẫm áo cưới, vì hôn lễ yến hội. Lãnh thanh thu đem suýt gia tộc cùng với rơ nô gia tộc đầu bếp, Hết thể mượn lại đây, thiệp mời tác chi làm hai loại, cấp ngoại quốc bạn bè chính là lãnh thanh thu tự mình viết, xinh đẹp hoa thể tiếng Anh, cấp quốc nội bạn tốt tắt từ hắn hoa chấp bút. Mùi từ lúc này mới kiến thức đến đích khỉ hắn ba thực lực, bút lông tự viết đến thật tốt, nét chữ cứng cáp. Chủ lực thành viên là phi mau thối đặc chiến đội toàn viên, long môn tinh anh. Hợp tác chặt chẽ các giới đại lão cùng với Kim lãnh hai nhà thân thích lắng giềng. Lãnh gia bên này riêng né qua cửu lão. Gia, thiệp mời trực tiếp phát đến biểu ca trong tay. Kim gia tắt tương đối phiền toái Kim thái thái khẳng định là muốn tới. Máu chốt là Kim mấy cái muốn mượn cơ hội phô trương làm bộ làm tịch ca ca. Như nhau đánh cuộc môn sâu như biển, từ đây lương tri là người qua đường. Lúc trước hàng dũng kia bút trướng Kim Yến Tây đã thế hắn tiêu. còn nhân cơ hội đem hắc long hội tận gì? hắn nếu thay đổi triệt để còn có thể một lần nữa làm người đáng tiếc chính lên đánh cuộc nghiện tưởng từ bỏ liền khó khăn kim bằng chấn lại lần nữa hãm đi xuống tiểu thắng mấy tràn lúc sau trực tiếp ở sòng bạc thua trận quần cọc thiệp chính là lúc này truyền tới kim thái thái trong tay 2.09 bổ càng kim thái thái thật không lăn lộn nhi tự ý tưởng, yến tay là nàng nhìn lớn lên, từ trước như vậy không hiểu chuyện, chỉ biết chuỗi tay đòi tiền hài tử bị hoàn cảnh bức bách nhanh chóng thành thục hắn đi ra chính mình con đường, cặp thích hợp người, thành tựu hoàn toàn mới nhân sinh, chính phủ bị lật đổ, gia tộc gặp nạn lúc sau, cả gia đình người đều đê mê suy sút, lúc sau hắn đứng lên, có kim bằng chấn như vậy không đáng tin cậy phụ trợ. Kim Yến Tây thay đổi khiến cho người đặc biệt vui mừng, tuy rằng bởi vì nợ cơ bạc sự kiện tiểu nhi tử đã cùng bọn họ, ở kinh tế phương diện phân rõ giới hạn, lạnh thái thái vẫn như cũ ở thiên tân quá không tốt cũng không xấu nhật tử, nàng nội tâm là thỏa mãn. Nàng không thể đại biểu mọi người, ít nhất Kim Yến Tây kia ba cái ca ca liền không. Nghĩ như vậy, chỉ đổ thừa lão tam chuyện xấu. Hắn đảo kiếm lời trăm tám mươi vạn đại dương, chúng ta cái gì cũng không có. Chính là, phụ thân còn ở thời điểm liền không nói, khi đó gia đại nghiệp đại, đánh cược nhỏ thì vui sướng chơi chơi cũng không quan hệ, hiện tại là tình huống như thế nào? Này tiền ai gánh nặng đến khởi? Nữ nhi gia chỉ là nhíu mày, lời này nghe khó nghe con buông, cũng coi như sự thật. Nhìn mọi người đều không nói lời nào, lão đại càng hăng hái. bạch tú châu cùng tam đệ muội quan hệ như vậy hảo như thế nào không đi liên hệ vương ngọc vân thật là cái miệng pháo nàng rốt cuộc còn có lương tâm lo lắng đoạn cảm tình này không ở kim gia bị thua lúc sau ném xuống kim bằng chấn chạy lấy người một nữ nhân làm được này phân thượng nhiều không dễ dàng nghe xong nói như vậy có thể không chịu kích thích nghe tới hình như là dò hỏi ngươi cấp cái phủ định đáp án thử xem đại ca muốn nói cái gì Nhục nhã ta còn là nhục nhã ta cùng với Tú Châu mùi mùi cảm tình. Ta, nhưng thật ra muốn đi nước Đức, vé xe lửa nơi nào ra? Vé máy bay nơi nào ra? Ngươi cho rằng bản thân vẫn là kim gia đại thiếu gia, bác chương chính phủ đã sớm rơi đài, hiện tại là họ tưởng thiên hạ. Cùng nạn lưu một mét không phải sáng suốt lựa chọn, lão nhị cản đại ca một tay, tam đệ mùi ngươi nghĩ đến đâu đi? Này còn không phải là hỏi một chút tình huống. Hiện giờ lão thất không đáng tin cậy, lại nói tiếp hắn chính là cái mô bề ngoài ăn cơm mềm, ngươi kia biểu muội mới là thật bản lĩnh. Suýt gia tộc hạ nhậm người thừa kế phu nhân, nhiều uy phong. Tam đệ mùi ngươi nói thật ra, túi châu thật không cùng ngươi liên lạc. Vương Ngọc Phân sắc mặt thật không đẹp, nặng lắc đầu. Ngươi không chủ động tìm nạn. Vị kia cũng không giống như là phát đạt lúc sau liền vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa. Nhưng gia chịu quá ngươi cái gì ân phải bị khấu thượng như vậy chụp mũ. Tú châu mùi mùi suốt ngoài lúc sau một năm chúng ta liền chọn đến thiên tân, nàng chỉ sợ không biết bên này chảy. Số, cho dù có tâm cũng không hảo liên lạc. Làm bị công kích đối tượng, kim bằng chấn ngạn đến bây giờ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đó là cuối cùng ác chủ bài, hiện tại không động đầy đến. Mẹ không phải thu được nước đứt bên kia tin tức, không nói cho chúng ta biết. Khi phong thiệp mời bao gồm Kim Yến Tây thân thủ viết thư tính là Long Môn, hán tử trộm giao cho Kim Thái Thái, vừa lúc Kim bằng chấn thu tiền trở về, muốn tìm lãnh Thái Thái hố điểm, liền gặp được nàng trộm xem tin. Bắt đầu cũng không nghĩ tới cùng lão thất có quan hệ, hắn mơ hồ nhớ rõ có phân đỏ thẩm hôn thiết lại mấy ngày, báo chí thượng liền có lãnh thanh thu hôn lễ phỏng đoán, chừa theo phóng viên cách nói. Hắn chỉ là căn cứ hiện có dấu vết làm hữu ích phỏng đoán, chân thật tính không đáng bảo đảm, Kim bằng chấn lại thường tâm, việc này cũng quá vừa vặn, hắn không tìm Kim thái thái chứng thực, đánh bạc rất nhiều vẫn luôn chú ý mẫu thân động tĩnh vốn định ra ra hôn kỳ lại định phương án, ai ngờ liền ra. Đằng trước một màn này, Kim bằng chấn cũng biết lão thất thoát ly là hắn tạo nghiệt, này không, hắn nghĩ đến biện pháp đền bù. Ta ngày ấy nhìn đến mẹ lén lúc cầm một cái phong thư, còn từ bên trong rút ra màu đỏ rực thiệp mời. Đã nhiều ngày báo chí mọi người đều nhìn, lão thất chỉ sợ chuẩn bị vô trương đại làm. Kết hôn nhân sinh như vậy đại sự, phụ thân vô pháp tham dự đã thật đáng tiếc, chẳng lẽ song thân cùng nhau thiếu. Lão thất không có gì thanh danh, hắn không sợ mất mặt các ngươi ngẩm. Lại hắn tức phụ là ai? kia nữ nhân là cái cái gì thân phận? Lấy hôn sự làm bè bức bách kim yến tây, đây là kim bằng chấn ý tưởng. Không thể trách hắn không lương tâm, thật sự là sợ hãi ép trả nợ tới cửa, hợp với thua thật dài thời gian, không ai hạ bộ duyên cớ, cũng liền thiếu ba năm vạn đại dương, không tính nhiều, lại cũng đủ áp suy sụp cái này phong vũ phiêu dư gia tộc. Không thể lại đi sòng bạc, hắn muốn đem lão thất kéo trở về, muốn cho hắn gánh nặng này bút phí dụng, muốn tự cứu. Ngươi! nói làm như vậy không phúc hậu, gia tộc trưởng Kim Yến Tây hơn 20 năm, ăn ngon uống tốt cung phụng, cũng nên là hắn hồi báo thời điểm. Bởi vì kia bút tiền đánh bạc, ở cái này trong nhà, Kim bằng chấn vẫn luôn không dám ngẩng đầu, lúc này hắn rốt cuộc làm kiện có giá trị sự. Đây là thật vậy chăng? Lão thất muốn cùng nữ nhân kia kết hôn, thiệp mời ở nơi nào? Khi nào tiếp chúng ta qua đi, cũng làm hắn nếm thử bị làm khó dễ tư vị. người nhà tầm quan trọng liền thể hiện ở chỗ này mẹ người nhưng thật ra nói a chẳng lẽ có cái gì bí mật không thể làm chúng ta biết cùng các nam nhân ý tưởng bất đồng kim yến tay tỉ tỉ mùi mùi nhưng thật ra biểu hiện ra đồng bào ái các nàng là thiệt tình chúc phúc điểm này chúc phúc thực mau đã bị hùng hổ dọa người âm mưu che giấu kim thái thái vô pháp giấu giếm nữa đi xuống chỉ phải đem thư từ cùng thiệp lấy ra tới Kim Yến Tây Đảo chưa nói cái gì có tiên minh cá nhân sắc thái nói, chỉ là thuyết minh tình huống, đem việc này thông tri. Đến Kim Thái Thái, cũng hy vọng hắn có thể xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Cho nên, kỳ thật thiệp mời thượng ngay từ đầu liền không có những người khác tên. Hắn mời cũng chỉ có Kim Thái Thái một người mà thôi. Kim Mai Lệ sắc mặt thật không đẹp, nàng liền phải nhịn không được khóc ra tới. Thất ca là có ý tứ gì? Không nhận chúng ta. suy. Sớm biết rằng hắn là cái không lương tâm đồ vật, chỉ cần mẹ qua đi sao được. Đối, muốn đi liền cùng đi, bằng không một cái cũng không đi. Lúc này, Long môn thế lực đã tương đối lớn, Kim Yến Tây trước tiên phải biết nhà này phản ứng, cũng ở đêm đó đem việc này nói cho mẹ vợ nghe. Hắn không quên trước tình lược thuộc trọng điểm, ở lạnh Thái Thái dò hỏi hắn vì cái gì cùng thân nhân phân rõ giới hạn thời điểm, hắn nhíu mày, cả buổi mới hồi đáp nói. Tam ca trầm mê đánh bạc, lần trước ta đã hỗ trợ điền trăm vạn tả hữu, thật không dám tiếp tục lui tới, đối với cực phẩm thân thích, lạnh thái thái không xa lạ. Nàng liền nhớ tới lúc trước Tống thế, khanh kia toàn gia, Mợ nhưng thật ra sửa hảo, biểu ca cũng đi lên chính đạo, truy đọc liền lão cha mấy chục năm, như một ngày vẫn như cũ là trang bức thêm thổi phòng. Nàng chỉ có như vậy một cái thân ca ca, liền cấp thanh thu tìm như vậy nhiều chuyện. Kim cha này đồng lứa là tám người, không nói toàn bộ, có hai cái cực phẩm bọn họ liền vô pháp hảo hảo sinh hoạt. chừa theo truyền thống, Kim lão cha tử không có, Kim thái thái là cần thiết xuất hiện ở hôn lễ thượng, nếu băng khoan nhiều như vậy, nàng, cũng không hảo lại miễn cưỡng. Ít nhất Kim yến Tây đi làm chuyện này, hắn đã tận tình tận nghĩa. Lại như thế nào hảo sát mặt đều phải có cái hạng độ, đem loại người này đưa tới. Kết quả cuối cùng nhất định là đại gia cùng nhau mất mặt, bọn họ ngay từ đầu liền không có thiệt tình vì Kim Yến Tây chúc phúc ý tứ, những người này là hạ quyết tâm ăn vạ tới, tới rồi Munich liền thường trụ không đi. Ở thiên tân kia nửa cũ nửa mới tứ hợp viện ở nhiều năm như vậy, đã tới rồi bọn họ nhẫn nại cực hạn, biết, nguyên chủ những cái đó ca ca không phải cái gì thứ tốt. Kim Thái Thái xác định vững chắc không thể thủ vững sơ tâm, bị thuyết phục lại chuyện sớm hay muộn. Nếu mẹ vợ đã nhả ra, không cưỡng bắt hắn, Kim Yến Tây liền tuyệt cửa này tâm tư, hắn không làm Long môn huynh để tiếp tục theo dõi. Hắn không có động tác, ba ca ca ngược lại không an tâm. Như thế nào không tới? Như thế nào còn chưa tới? Khoảng cách hôn kỳ còn có một tháng đi, bước tiếp theo an bài ở nơi nào? Tiếp người phi cơ đâu? Chẳng lẽ? Còn có cái gì miêu nị? Có thể hay không làm mẹ gạt chúng ta cấp lão thất thông tin? Hắn biết chúng ta kế hoạch. Nhật tử còn trường, mẹ nó tuổi già dừa ai? Còn không phải người ta, nàng sẽ không làm như vậy. Liền tính thật sự vượt qua dự tính, phản chấn chúng ta ôm đoàn ở bên nhau, hoặc là đều đi hoặc là đều không đi, đừng nghĩ đem mẹ đơn đọc sách đi ra ngoài. Chiều sao kim gia đã đổ, nháo lớn chúng ta cũng sẽ không càng mất mặt. Xem ai nhật tử càng khổ sở. sốt cuộc ăn nhiều mấy năm cơm khô, ca. Không phải nói không? Lão đại thực mau liền làm ra quyết định, một hô mọi người ứng. Cùng kim gia tình huống tương tự, tống cha bên này, mở cùng biểu ca đã minh bạch tình huống, bọn họ lại không dám làm tống thế khanh biết. Phải biết, cháy là bao không được hỏa, hôm nay, lão cha tử lệ thường ra cửa khoe chim, hắn chân trước mới vừa đi, phùng thuộc cầm liền kéo nhi tử tượng đối sách. Mấy năm nay cháu ngoại gái tuy không ở quốc nội, ngầm cũng tiếp tế bọn họ rất nhiều, nếu không nhật tử đã sớm quá, không đi xuống. Nàng qua đi làm quá nhiều sai sự, nói xin lỗi không có ý nghĩa, có thể cho ra bồi thường thanh thu cũng không hiếm lạ, phùng thuộc cầm duy nhất có thể làm chính là, nghĩ ra lưỡng toàn biện pháp đừng làm tạp cháu ngoại gái hôn sự. Bọn họ cho rằng lão gia tử sẽ không lập tức trở về, liền không quá mức cảnh giác, nói không hai câu lại làm tống thế thanh trảo vừa vặn. Cựu lão gia không có làm gián điệp thiên phú, hắn chỉ là lậu mang theo đồ vật quay đầu tới lấy, ai ngờ liền nghe được. Như vậy kinh người tin tức. Hảo oa! Ta kia một vô tôn trưởng mùi mùi đã đăng báo cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, các ngươi còn cùng kia người nhà lui tới, có biết hay không cảm thấy thẹn. còn không phải là nhân mạch quản chúc còn không phải là có mấy cái tiền dơ vẩn không nghe nói qua nghèo hèn không thể di uy vũ không thể khuất Phùng thuộc cầm mặt ngoài nhìn không ra cái gì trong lòng sốt ruột a đến nỗi tống ngạn hơn hắn ở lão gia tử trước mặt căn bản không có mở miệng đường sống đương nhi tự có gì lý do đều không thể tùy tiện cấp lão tử không mặt mỗi đặc biệt hắn nói rất có đạo lý vấn đề chỉ ở hắn bản thân không xứng với những lời này Vốn tưởng rằng thao thao bất tuyệt còn ở phía sau, tống Thế Khanh lại không tiếp tục nói những cái đó đại lời nói suông một cái nhảy chuyển liền hỏi đến lãnh thanh thu hôn sự thượng Tân lang Quang là ai? Người Mỹ? Vẫn là nước Đức tiểu tử. Đây là cố ý đi, biết rõ nhà mình giấu ngoại gái cùng Kim gia tiểu tử rằng buộc còn nói như. Vậy, người đem đích khỉ thân cha đặt chỗ nào? Ba, ngài nói cái gì đâu? Cô có thể làm ngoại quốc con rể vào cửa. Em rể đương nhiên là Kim Yến Tây. Nhớ trước đây, Tống Thế Khanh dốc hết sức tác hợp Kim Yến Tây cùng lãnh thanh thu hôn sự, hiện tại lại ghét bỏ. Lúc ấy nhà mình giấu ngoài cái chỉ là cái nghèo khó nữ học sinh, Kim Yến Tây cái gì thân phận? Đó là tổng lý gia thất thiếu gia, phóng cổ đại chẳng khác nào là thừa tướng công tử, cùng hắn làm thân ở Bắc Bình đi ngang cũng không quan hệ. Xảy ra chuyện gì đều có thể nhẹ nhàng bãi bình. Hiện tại bất động hai người thân phận rớt cái đầu, nguyên chính phủ rơi đài, kim gia bại, thanh thu lại một ngày ngày càng thêm nổi danh, nhiều ít thế giới danh nhân quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ, có như vậy điều kiện vì sao thế nào cũng phải kim yến tây không thể. kia tiểu tử có cái gì tốt, ta không đáp ứng, ta quyết không đáp ứng, không thể làm cháu ngoại gái rơi vào hố lửa. Kim Yến Tây như vậy điều kiện có thể xứng đôi hắn, tống ngạn hơn, toàn bộ bất đắc chỉ. Đầu tiên, cô Mẫu đã đăng báo cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, việc này bọn họ quản không được. Tiếp theo, từ trước khuyên nhủ biểu mùi thời điểm tổng nói cái gì dầm giỏi không là vấn đề, chân tình quan trọng nhất, hiện tại tình huống thay đổi nguyên tắc cũng thay đổi. Này không phải tự vã miệng, lấy chúng ta hai nhà hiện giờ quan hệ. Có thể nhận được thiệp đã rất khó đến, ngài nhưng đừng quấy đục này cọc hỷ sự. Khó được. Cái gì khó được? Cháu ngoại gái kết hôn cửu cửu có. Thể không đi. Nàng không chỉ có muốn thỉnh, còn muốn khai chuyên cơ tới thỉnh. Đừng cho là ta là hảo tống cổ, ta quấy đục cái gì? Đây là trời giúp nàng làm ra chính xác lựa chọn, như vậy bao lớn quan không cần thế nào cũng phải cùng này, không bản lĩnh đồ vật ở bên nhau, quả thực không thể nói lý. Không cần nói nữa, không cứu, đã không cứu, không nói cái khác, tìm cái chính giới nhân sĩ ngươi thật có thể yên tâm. Một nháo cách mạng ngươi nha phải lo lắng đề phòng, vạn nhất chiến bại đó chính là, cái thứ hai kim gia. Đến nỗi bạc triệu cự giàu có tiền người, gia nghiệp lại đại năng khiên được vài lần khủng hoảng kinh tế. thành thu biểu mùi hỗn cho tới bây giờ này nông nổi còn có thể thiếu quyền thế. Các quốc gia đều là nàng kẻ ái mộ. Theo đuổi này đó thế tục đồ vật rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Tiếp tục kim gia lúc sau, tống gia cũng xấu hổ, phùng thục cầm kỳ thật rất muốn xuất ngoại đi xem, cựu lão gia náo loạn vài ngày sau, nàng rốt cuộc từ bỏ tham gia hôn lệ ý tưởng. Từ trước đã cho, các nàng thêm như vậy nhiều phiền toái, như vậy hỷ sự không thể lại xảy ra sự cố. Phùng thục cầm tự mình gọi điện thoại tìm được lãnh thái thái, hai người hoàn toàn nói khai, tiêu tan hiểm kích lúc trước. Đồng thời phùng thuộc cầm nói cho cô em chồng, bọn họ không có phương tiện qua đi. Lãnh thái thái có thể không hiểu biết này toàn gia. Mợ đại để là rất muốn tới, nàng thích làm nổi bật thích nhìn náo nhiệt, chủ động nói ra nói như vậy sợ thật là không biện pháp, như vậy lớn lên thời gian trôi. Qua cửu lão cha còn không có tỉnh lại. Nguyên bản nghĩ hắn nếu không hề như vậy cố chấp, mường cơ hội này vừa lúc hòa hoãn hai nhà quan hệ, hiện tại xem ra không cần nhắc lại. Ở thân thích trước cửa nhiều lần chịu trở, chia các quốc gia nhân vật nổi tiếng thiệp lại đều được đến hồi phục, lần này Quy Mô xa không bằng suýt gia tộc kia tràn thế kỷ hôn lễ, tới mỗi người lại đều là các ngành sản xuất ngón tay cái, phân lượng 10 phần. Hôn lễ trước một vòng, bọn họ liền bắt đầu đăng báo nói chút, mừng, trong nháy mắt, nữ thần kết hôn tin tức liền trở thành đầu đề. Nàng ở 1926 năm đi vào chúng ta trong tầm mắt. Hiện giờ, 7 năm đi qua, nàng trở thành bao nhiêu người trong lòng tín ngưỡng, nàng huy hoàng còn ở tiếp tục, lại muốn tiện nghi một người Trung Quốc nam nhân. Hiện giờ là 1933 năm, lãnh thanh thu muốn kết hôn, cùng đích thủy ba ba kim yến tây Đức đức chính phủ phát tới điện mừng, chúc nữ thần vĩnh viễn hạnh phúc. PS, Hitler nói hắn sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Nước Mỹ, chính phủ phát tới điện mừng, chủ nữ thần gia đình mỹ mãn V.S. Tái hôn nói, làm ơn tất suy xét mạch khắc A sát trung tướng. Không sai, hắn vẫn là bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội hiệu trưởng, đồng thời đã thăng nhiệm trung tướng. Toàn thân tâm đầu nhập trùng kiến Nhật Bản nhân dân phát tới Tế Văn, mang theo kia không ánh mắt nam nhân chết đi, kỹ nữ. Hôn lễ bản thân không có gì hạo thuyết, liền ấm Munich vùng ngoại thành một tòa vẽ ngoại tinh xảo quy mô nhỏ lại trong giáo đường, không có. Suýt gia tộc như vậy đại Phô trương, thân thích chỉ ít ỏi mấy người, đến nỗi bằng hữu, nước đức cảnh nội chiếm đa số, mặt khác quốc gia phân biệt cũng chỉ có phụng vặt mấy cái. long môn tin anh tới 20 người tả hữu, bọn họ đều ăn mặc xóa khí đường trang, bên hông đường kiểu mới súng lục, tự giác vì hôn lễ giữ gìn trật tự. Tân nương tử của hội môn phi mau thối đặc chiến đội tác phụ trách ở Munich nội thành làm phung khí thức vi hành biểu diễn. Đây là từ chấp chính đảng lãnh tụ hết Lê tiên. Xin tự mình ý kiến phúc đáp, thị dân cũng trước thời gian được đến thông tri, ở nữ thần kết hôn nghi thức cùng ngày phi mau thối đặt chiến đội sẽ cho Munich, thị dân dân lên xuất sắc biểu diễn, cụ thể hạng mục không đề cập tới trước công bố, thỉnh tỉnh chờ tham quan. 13 đại chiến cơ bay nhanh lao xuống bãi các loại độc đáo trận hình, phun ra khí sương mù tạo thành các loại trước phúc đồ án. Mới đầu, thị dân còn không có làm minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn chiến đấu cơ bài bài bay, qua tới cho rằng tao ngộ như Luân đông hành động giống nhau không trung nguy cơ, khủng hoảng còn không có lan tràn khai, đài truyền hình liền cấm vào phát sóng trực tiếp, radio cũng truyền đến quen thuộc thanh âm. Ở 1930 năm treo chọc Nhật Bản, thiên hoàng cấp đại cùng dân tộc mang đến ác mộng thanh âm. Trương Diệu Quân, Tống Hải Minh, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm. Toàn Munich đáng yêu thị chân nhóm, ở giáo luyện đại hôn nhật tử, chúng ta ở chỗ này chân lên độc nhất vui nhị biểu diễn, đối ân sư, tỏ vẻ chân thành chút phúc cùng cảm tạ, tuyệt đối không chung bỏ qua biểu diễn, đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy một hồi, trợn to hốc mắt, đánh bóng tròng mắt, khiến cho Munich chứng kiến phi hành kỳ tích. Này đoạn lời nói là từ đội trưởng Tống Hải Minh nói, sau đó, còn lại 12 danh đội viên đều đưa ra chút phút ngữ. Biểu diễn liền bắt đầu, thẳng thắn nói, trừ bỏ xin chiến đấu cơ, quân diễn cho phép thời điểm không thể tránh khỏi làm hết le đã biết hành động kế hoạch, bao gồm lãnh, thành thu bản nhân ở bên trong, những người khác đều không biết. Không có thế kỷ hôn lễ trận thế lại như thế nào, chỉ cần 13 đại chiến cơ, bọn họ là có thể làm thế giới quên đi suýt tộc ghi tràn xa hoa hôn lễ, chỉ nhớ rõ hôm nay kinh tâm động phách biểu diễn. Động tác xuyến liền là khó nhất, tuyệt đối mạo hiểm kích thích, lần này lúc sau, 10 năm nội chỉ sợ cũng hiếm khi có rảnh quân đội ngủ có thể lặp lại. Bọn họ điều khiển không phải mặt hướng quân đội đẩy ra M101, mà là đi qua. Lãnh thanh thu cải tiến lúc sau phiên bản, bỏ qua một bên phi công bản thân kỹ xảo sai biệt, chiến đấu cơ tính năng ưu thế cũng là nghiền áp tính. long môn huynh đệ hộ về trật tự. Phi Mao thối toàn viên lấy xuất sắc biểu diễn vì giáo luyện dân tặng lễ vật, làm sự tuy rằng bất đồng, nói đến cùng đều là tận tâm ý. Lãnh thanh thu nghe nói việc này thời điểm tuyên thệ nghi thức đã qua đi, nàng tự xưng là không, vì bất luận kẻ nào sự vật cùng với cảm tình động dung biến thái, biết được cái này phi. Hành biểu diễn kế hoạch cũng cảm xúc thâm hậu, không mạch chạy bọn họ nhiều năm như vậy. Đây là đệ nhất ý tưởng. lời nói lại là hoàn toàn tương phản lãnh thanh thu nhìn hắc bạch tv trên màn hình phát sóng trực tiếp nha loại trình độ này cũng dám hiến vật quý không chê mất mặt kết hôn còn không phải là đồ cái nhạc a thay đổi người khác dám tìm tới môn thỉnh phi mau thối đặt chiến đội biểu diễn đó chính là ai trừ tiết tấu người hưởng thụ như vậy đãi ngộ tại thế giới nhân dân trước mặt lại lần nữa mặt dài ngạo kiều thành như vậy là chuyện như thế nào Kim Yến Tây không đem tức phụ lời nói để ở trong lòng, hắn chú ý tới lãnh thanh thu nhìn TV màn hình khi tinh lượng ánh mắt, có cảm động, có vui mừng. Này biệt nữ tính tình. Liên tục một giờ phi hành biểu diễn đã kết thúc, nghi thức cũng tuyên cáo hoàn thành. Này đối thế giới cấp tình lữ ở thần phụ trước mặt kết thành phu thê. Nói ra nhận lời cả đời lời thề. Vì chúc mừng nữ thần tân hôn, Switch gia tộc đẩy ra kỷ niệm bản. Quý tộc súng lục chiến tranh nữ vương, Reno gia tộc đẩy ra kỷ niệm bản việc giả chiến xa cực giả sao sớm, mạng Đức công ty đẩy ra kỷ niệm bản chiến cơ phấn hồng giai nhân. Huệ tước vị chứng minh mới có thể đặt hàng, toàn cầu chỉ bán trăm bộ, tự mang phiên hiệu, thân mấy thường có nữ thần ký tên. Tính đến trước mắt, Đức Đức chấp chính đảng lãnh tụ Hitler tiên sinh, Anh Quốc quên thân vương Điện Hạ, Tân Lan Kim Yến Tây tiên sinh đều đã xác nhận đặt hàng. Tam đại gia tộc các trự lưu, hai bộ, 91, 91, còn sót lại 91. Đây là thân phận địa vị tượng trưng, người đáng giá có được. Này một bộ tân hôn phật kỷ niệm, ở kỹ thuật thường cũng không có lộ rõ cách tân, chủ yếu là vẻ ngoài thiết kế cùng với chứng minh thân phận viên hiệu, Úc còn có nữ thần sinh đẹp ký tên. Này đó mới là bán điểm, giá cả tuy không trực tiếp công kỳ, Tin tưởng đã đạt tới làm bình thường quý tộc chùm bước trình độ. Đương nhiên, đối với xa xôi vạn dặm chuyên cơ lại đây tham gia hôn lễ các quốc gia, thổ hào bất quá tiểu cây mà thôi. Hát cư chúng ta nhiều năm như vậy lão trao tình, cho ta lưu cái các tường con số như thế nào? Một hào ta liền từ bỏ, mươi tám, cái nào đều được, chừa theo tam gia hợp nghị kết quả. Đem một hào dự để lại cho Kim Yến Tây tiên sinh, còn lại mua sắm giả đợi muốn tùy cơ lấy hào, tám hoặc là mười ba, ai cũng không thể bảo đảm. Ông bạn dạ, ngươi phải tin tưởng vận mệnh lựa chọn. Chựu mưu đi cửa sau thật không ít, bọn họ không có nói giới ý tứ, có thể chịu mời đi vào nơi. Này đều là các giới có uy tín danh dự đại nhân vật, sở cầu bất quá là cái cực lực phiên hiệu mà thôi. Bảy, mười Như vậy con số là mỗi người đều không nghĩ muốn, bắt được chính là tai nạn. Tùy cơ tuyển hào quyết định tồn tại là có đạo lý, làm buôn bán, xã giao phòng phổ biến quản, chức A không chức B, này rất được tội nhân. Vì tránh cho bùng nổ huyết án, dạy số tùy cơ lựa chọn, thành giao lúc sau nhưng lén tìm người đổi. Trừ ra quảng cáo thường chỉ tên những cái đó, chớp mắt công phu, lại đính ra. 20 bộ Chính phủ quốc dân ủy viên trường tưởng công chính tiên sinh cũng không cam lòng lạc hậu, bởi vì lãnh thanh thu này căng kình thiên trụ, Trung Quốc ở quốc tế xã sẽ tồn tại cảm càng thêm mãnh liệt, chính phủ quốc dân hưởng thụ hâm mộ ghen ghét ánh mắt đồng thời gánh vác áp lực, cũng ngày càng tăng đại. gần nhất, lãnh thanh thu không phải cái thích nhúng tay nội chiến người, chi chi ở Hồ Nam Thiểm Tây chờ tỉnh động tác liên tiếp. Thứ hai, làm cái này quốc gia đại biểu, chính phủ thủ lĩnh, lão. Tưởng không cho phép chính mình ở quốc tế xã sẽ thường mất mặt. Dự định quá trình thực thuận lợi, tùy theo mà đến tuyển hào kết quả lại làm hắn thực không vui. Tượng ủy viên trưởng thành vì cứu vớt thế giới nam nhân. Hắn vừa ra tay liền trừu trúng 13. Không phải chỉ có tam đại gia tộc cấp lãnh thanh thu dân tặng lễ vật. Nhà khoa học liên minh cũng đẩy ra các loại phát minh, màn ảnh nhắm ngay Einstein thời điểm, hắn lẽ loi đối với màn ảnh, lãnh thanh thu nữ sĩ là ta cuộc đời ít thấy trí giả. Nàng không chỉ có có được siêu việt thời đại quân sự lý niệm cùng, với công nghiệp quân sự kỹ thuật, đối vật lý học cũng có tương đương thấu triệt nghiên cứu. Chúng ta bởi vì một phong thơ kiện quen biết, nàng trợ giúp ta tư chỉnh lượng tử cơ học lý luận, cũng đưa ra năng lượng hạt nhân tư tưởng. Qua đi một dĩnh năm, ta chống đẩy rớt sở hữu xã giao đem chính mình nhốt ở phòng thí nghiệm. ta làm một kiện điên cuồng sự, cái này phát minh sẽ đem nhân loại dẫn thượng tân tiến trình, làm chúng ta chứng kiến bom nguyên tử ra đời. Hắn vừa dứt lời, nước đứt, đứt cảnh nội mổ, vừa không sinh trứng chim không thèm nghĩa hoang phu khu vực đằng khởi thật lớn mây nắm, chấn động chung quanh thành trấn, tùy theo mà đến chính là chính phủ điều tra báo cáo. Ở lãnh thanh thu nhắc nhở hạ, bọn họ mặc vào phòng hộ phục mang theo mặt nạ tiếng, và bom nguyên tử nổ mạnh thí nghiệm khu, kết quả khiếp sợ thế giới. Buổi hôn lễ này chứng kiến tân thời đại đã đến, lúc này anh Einstein tuyệt đối không thể tưởng được, bởi vì, hoàng ý nhi này, một cái khác chân tộc cặp tai họa ngập đầu. Là Nhật Bản, không sai, đúng là Nhật Bản. Nguyên nhân gây ra là Mỹ phương khiển tư mật bộ đội tiếng vào nước Đức. Ăn trộm bom nguyên tử nghiên cứu phát minh tư liệu cùng với cuối cùng thành phẩm. Mùi tử thượng ở vào tân hôn vui sướng trung, quên mất đối phát minh mới tiến hành đặc biệt bảo hộ. Einstein tiên sinh nhưng thật ra may mắn thoát nạn, dư lại kia viên bom nguyên tử lại bị người Mỹ đoạt đi. Đức Phương trước tiên phát hiện, xâm lấn ngoại quốc chiến cơ, phái đại bộ đội triển khai điền cuồng truy kết. Vì tẩy thoát chính phủ hiểm nghi, ra ngoài hành động này, đội nước Mỹ bộ đội đặc chủng không có lựa chọn bay vọt đại Tây Dương đi lối tắt, về nước, đi con đường này bọn họ không thể tránh khỏi muốn đi vào châu Âu, mấy đại cường quốc quốc gia vùng trời quốc gia, thí chủ như Anh Pháp, này rất nguy hiểm. Bọn họ lựa chọn vòng đường xa, từ Berlin đi trái ngược hướng bay thẳng châu Á, chỉ cần không tiến vào liên xô cảnh nội, lấy mặt khác quốc gia thực lực quân sự. Căn bản vô pháp đối bọn họ áp dụng hành động. Bọn họ như vậy tưởng, cũng như vậy hành động. Một đường tuy rằng mạo hiểm, rốt cuộc bình an vượt qua Á-Âu đại lục, đến Nhật Bản trên không lại gặp truy kích mà đến phi mau thối đặt chiến đội, nước Mỹ phương diện chấp hành nhiệm vụ bảy đại chiến cơ toàn bộ bị đánh rơi, bom nguyên tử rơi vào Đông Kinh nội thành. Kế cường quốc phong tỏa, khủng hoảng kinh tế, Đông Kinh đại oanh tạc toàn ngày động đất lúc sau. nhật bản người lại lần nữa tao ương bom nguyên tử uy lực không phải em một số không một chiến cơ thượng tự mang đạn pháo có thể do nho nhỏ một cái thương vong lấy vạn kế toàn bộ đông kinh lâm vào tai nạn khói mù nhật bản như vậy viên đạn tiểu quốc ở trở về xã hội nguyên thủy lúc sau lại chịu đả kích cùng mặt khác chủng loại oanh tạc bất đồng bom nguyên tử mang đến ảnh hưởng là liên tục tính lâu dài đơn giản nói chính là nổ hạt nhân Nơi này đầu không chỉ có có vật lý tác dụng, nguyên tố phóng xạ, hóa học ảnh hưởng mới là mấu chốt, Đông Kinh là Nhật Bản thủ đô, nơi này tụ tập lớn nhất số lượng nạn dân, tổng hôm nay bắt đầu, từ này bảy đại nước Mỹ chiến cơ bị tiêu diệt bom nguyên tử nổ mạnh bắt đầu, tương lai 30 năm hoặc là càng dài thời gian, Đông Kinh nhân dân đều đem sinh hoạt ở đau khổ bên trong, người sống sót ở nguyên tố phóng xạ ảnh hưởng hà bắt đầu biến dị, rụng tóc. Lão hóa từ từ, bọn họ sinh ra hài tử cũng sẽ bẩm sinh dị dạng, đề tiện vô sĩ người Trung Quốc. Như vậy đối, đải một cái trăm phế đải hưng dân tộc, các ngươi không cảm thấy cảm thấy thẹn. liền tính muốn gặp phải chính là đợt thứ hai oanh tạc ta cũng cần thiết muốn nói, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp báo ứng, thế giới chung không dưới như vậy cường quyền. Vào trước là chủ hiểu lầm thành như vậy thật sự được chứ. Lúc này thảm án thật đúng là kế hoạch ngoại. Đạo hỏa tác là mơ ước bom nguyên tử uy lực người Mỹ, Đức Phương trước tiên truy kích, suy xét đến tự thân thực lực không đủ bọn họ hướng, cùng tồn tại cùng nhau huấn luyện phi mau thối đặc chiến đội thỉnh cầu viện trợ. Nếu là những thứ khác Tống hải minh có lẽ còn sẽ cho dự, nghe nói là mỗi nhà khoa học cấp nhà mình giáo luyện tân hôn hạ lễ, bọn họ không nói hai lời mở ra chiến đấu cơ liền sát đi ra ngoài, một đường đuổi theo thẳng đến tiến vào Nhật Bản. Vùng trời quốc gia mới bạo phát chính diện xung đột. Không hề trì hoãn, người Mỹ thất bại, trả giá đại giới lại là tiểu Nhật Bản. Cái này kêu cái gì? Tạo nghiệp quá nhiều, báo ứng. Tới, xứng đáng ngươi xui xẻo a. Lúc này, Nhật Bản chính phủ phẫn nộ gần chỉ là anh tạc bản thân, bom nguyên tử mới vừa ra đời, bọn họ căn bản không thể tưởng được kế tiếp ảnh hưởng. Lãnh thanh thu nhưng thật ra biết. Vốn chỉ nghĩ tân hôn sao, làm tốt sự cho người ta đề cái tỉnh cũng là hẳn là, không nghĩ tới liền nghe được tân nhiệm thiên hoàng tức giận mắng kêu gào. Thẳng thắn nói, loại này phẫn nộ tâm tình là có thể lý giải, nói vậy Nhật Bản người đều đem lãnh thanh thu coi như bất hạnh căng. Nguyên, khó chịu tâm tình lại sẽ không bởi vì lý giải mà tiêu giảm, mọi tử bình tĩnh ở lâu đài cùng hài tử hắn ba độ tân hôn, tự bỏ cấp Nhật Bản người nhắc nhở. ở toàn thế giới đem ánh mắt ngắm nhìn ở lãnh thanh thu trên người thời điểm nước đức tin tức quan làm chính thức thanh minh ngày trước anh thanh tiên sinh tư nhân phòng thí nghiệm lọt vào cướp sạch bong nguyên tự thiết kế bản thảo cùng với còn lại một phiên thành phẩm bị đánh cắp ta phương ở nhận được báo nguy lúc sau trước tiên đối kẻ bắt cóc tiến hành rồi bỏ mạng truy kích đồng thời hướng phi mau thối đặt chiến đội thỉnh cầu viện trợ từ berlin xuất phát xuyên qua Caucasus khu vực. Con đường Trung Quốc, cuối cùng ở Nhật Bản trên không chính diện quyết đấu, chính nghĩa số cuộc chiến thắng tả ác, chúng ta đem địch quân bảy đại chiến cơ toàn bộ đánh rơi, cùng đường kẻ bắt cóc nhóm ném xuống bom nguyên tử, làm đông kinh nhân dân chôn cùng. Đối với tạo thành hậu quả, chúng ta tỏ vẻ phi thường đau lòng, dù vậy, cũng không thể tùy ý các ngươi cấp nữ thần khấu chậu phân. Nàng ở vào tân hôn tuần trăng mật, đối với truy kích hành động cũng không cảm kích. Thế giới nhân dân, cũng không tin một cái mới vừa kết hôn nữ nhân sẽ đem tin lực đặt ở anh tạc Nhật Bản thượng. người nói nàng là biến thái nàng cừu thị Nhật Bản nàng không ấn bài lý ra bài. Chúng ta tạm thời cho rằng đây là đúng trọng tâm đánh giá, bảo bối nhiên ngươi đừng quên, nữ nhân này trên người còn có cái lộ rõ đặc điểm, nàng kiêu ngạo không ai bị. Nổi, nàng dám làm dám chịu. Lãnh thanh thu tổ chức quá hành động quá nhiều quá nhiều, nước Mỹ, Nhật Bản, Anh Quốc đều là chịu khổ phương, nàng là cái cực độ cực đoan ái quốc giả, có ai dám tính kế Trung Quốc đều sẽ tao ngộ bi thảm trả thù. Nàng hành động luôn là càng rỡ, hào phóng nói cho ngươi lão tự muốn tới, tìm ngươi đòi nợ, không sợ toàn thế giới biết. Loại này trộn cắp làm không dám nhận tuyệt đối không có khả năng là lãnh thanh thu. Kế đức phương làm ra thanh minh lúc sau, một cái khác. Đề tài nhân vật Albert Einstein tiên sinh cũng đứng ra, làm bom nguyên tử khai phá giả, hắn đối vô tội bị tội đông kinh nhân dân tỏ vẻ thật sâu xin lỗi, đồng thời khẳng định nước đức phía chính phủ lời nói, chứng thực chính mình phòng thí nghiệm đích xác lọt vào ăn trộm tiên sinh thăm, bị mất quan trọng bản thảo cùng với còn lại kia viên bom nguyên tử thành phẩm. Einstein là ai? Hắn là 1921 năm Nobel vật lý học thưởng đạt được giả, là kế Galileo, Newton lúc sau vĩ đại nhất vật lý học gia. Hắn đưa ra lượng tử cơ học cùng với thuyết tương đối. Tại thế giới các đại nổi danh học phủ giảng bài, phát biểu diễn thuyết tuyên dương hòa bình lý luận. Hắn là nước đức người, lại ở một trận chiến thời kỳ tham gia phản chiến tổ chức, bị bắt hại nhiều năm. Hắn không phải chính phủ chó săn. Lời hắn nói có tuyệt đối công chính tính cùng quyền uy tín. Nếu Einstein làm ra thanh minh, đề tài đã bị chẩn hướng một bên khác, trọng điểm không hề là trung ngày mâu thuẫn mà là phái bí mật bộ đội trọng cướp. Bao nguyên tử nghiên cứu phát minh số liệu rốt cuộc là nước nào chính phủ? Trung Quốc đương nhiên không có khả năng, Einstein nói, hoàng ý nhi này là ở nữ thần dưới sự chỉ dẫn nghiên cứu phát minh ra tới, làm nàng tân hôn hạ lễ. Cùng với mạo bị phát hiện nguy hiểm dùng trộm, không bằng triều lãnh thanh thu xuống tay, nàng ái quốc. Còn nữa nói, Trung Quốc thực lực quân sự cũng không đủ đủ sách động như vậy kế hoạch. Từ bom nguyên tử tuyên bố đến tao tặc, cái này quá trình cũng không trường, địa. cầu một chỗ khác quốc gia đại để đều có thể bài trừ, còn lại chính là cùng nước Đức cách xa nhau không xa giả tâm bừng bừng cường quốc. Anh Pháp Vẫn là nước Mỹ Liên Xô Hoài nghi đối tượng quá nhiều. Sự tình đến nơi đây, cùng lãnh thanh thu liền không gì can hệ, nàng chỉ xác nhận một sự kiện, tương quan bản thảo cũng đồng thời ở Đông Kinh trên không bị hủy, cái gì cũng không lưu lại, sau đó liền an tâm hưởng thụ tân hôn sinh hoạt. Kim Yến Tây Giấu ở phía sau màn thân phận cũng bước đầu vạch. Trần, Trung Quốc lớn nhất ngầm tổ chức long môn thủ lĩnh, hôn lễ cùng ngày, phát hiện chân tướng các quốc gia thổ hào quả thực hủy hoại tam quan. Sớm biết rằng hắn lai lịch không nhỏ, không nghĩ tới còn có này một trọng thân phận. Ai nói tiểu tử này là trước tổng lý gia tiểu thiếu gia. Chưa bời leo lỏng công tử ca cũng như vậy biến thái. Bọn họ lại nghĩ tới Kim Yến Tây lúc trước thông qua báo chí truyền đặt tin tức. Ta chính là ăn cơm mềm, đừng tưởng rằng leo lên ta là có thể thăng chức rất. Nhanh, ngươi cho rằng bị bao dưỡng tiểu nam nhân có thể có cái gì địa vị. Nam Bắc chiến tranh bùng nổ phía trước. ta đã dốc hết sức lực cấp người nhà an bài tân chỗ ở đó là ta lúc trước có thể gánh nặng tốt nhất phòng ở ta cho mẫu thân lưu lại một bút đại dương tiết kiệm một ít cũng đủ cả nhà hạnh phúc sinh hoạt rất nhiều năm ta thật là ăn kim gia cơm uống kim gia thủy lớn lên làm được này phân thượng tự hỏi đủ rồi khi nhu nhược đáng thương tiểu nam nhân thật là kim yến tây long môn đầu mục đem hắc long hội tận diệt nam nhân hòa tào Tam quan hủy hoại. Rất nhiều người đều phát hiện cái này trứng đau sự thật, bọn họ lặng lẽ nghị luận lại không ai tuyên dương đi ra ngoài, nghe nói qua long môn, bưu hãn trình độ thổ hào nhóm chính tính toán cùng kim yến tây thành lập hữu hảo quan hệ, kiếm chuyện liền tới rồi, vẫn là kia bọn làm người trứng toái thân thích. Lấy ba vị ca ca cầm đầu, kim gia mọi người đối không nhận tổ tông hỗn trứng tiến hành rồi nhục mà công kích. Phụ thân rời đi đã sáu năm. Trong nhà nhật tử đích xác kết cục không ít, người lại đều ở, đương gia là mẫu thân, kim gia người vẫn như cũ đoàn kết ở bên nhau. Ta từng vì thất đệ lo lắng hồi lâu, lần đầu tiên được đến tin tức là trên đời kỷ hôn lễ đưa tin thượng ai có thể nghĩ, đến lúc trước không nên thân đệ đệ có thể thông đồng hưởng dự thế giới nữ thần. Đương nhiên, này không quan trọng, chúng ta thử cùng hắn liên hệ, kết quả là, người này thay đổi, hắn quá lợi thế, quá lạnh nhạt. rốt cuộc là có như thế nào lý do mới có thể bỏ qua một bên người trong nhà trộm ở nước đức kết hôn thực phong cảnh thực long trọng thu hoạch các giới chúc phúc có phải hay không người không thể không có lương tâm ta đã vô pháp lại chịu đựng đi xuống kim yến tay ngươi dám không dám ứng một tiếng này trước bà con nghèo ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không hán hoa căn bản không kiên nhẫn phản ứng phát rồ các ca ca Bọn họ đảo thực sẽ tránh nặng tìm nhẹ, lựa chọn tính coi thường bản. Thân lục tục vớt đến chỗ tốt, chỉ nói hắn như thế nào không niệm thân tình. Bọn họ đích xác kích động một ít quần chúng, thực mau lại nghênh đón điên cuồng nghịch tập. Hàng dũng tuy rằng không còn nữa, biết kim bằng chấn thích đánh cuộc hơn nữa nhiều lần thiếu trướng cha hỏa lại không ít, trường tiền thay thế bằng chấn còn khoảng thời điểm, cũng có các đại báo xã phóng viên chứng kiến. Tuy không ở báo chí thượng cho hấp thụ ánh sáng, sự tình rất nhiều người đều biết. Thực mau, này đó chuyện xưa đã bị nhảy ra tới, bắt bình mấy đại báo xã đồng thời nhắc tới việc này, giận mắng kim gia người lòng tham không đấy. Ta đã phẫn nộ tột đỉnh, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt ta nội tâm, hôm nay phía trước ta không thể tưởng được trên thế giới còn có như vậy người vô sĩ. Kim bằng chấn bởi vì đánh bạc thiếu trướng từng bị hắt long, hồi đầu một hàng dũng truy nợ đến thiên tân trong nhà, mắt thấy liền phải bùng nổ huyết án, là Kim Yến Tây đứng ra giúp hắn trả hết cự khoản. Nói như vậy, các ngươi chỉ sợ còn không rõ, lúc trước chịu mời làm chứng kiến không chỉ có là ta, còn có hảo chức truyền thông giới đồng hành, Kim Yến Tây lấy ra khoản tiền ly trăm vạn không xa. chớ nói bình dân bá tánh cái này con số đặt ở phú quý nhân gia cũng có thể đem người tập đến đầu ván mắt hoa căn cứ vào thân tình kim yến tây làm một hồi coi tiền như rác đồng thời làm người nhà làm bảo đảm không ở gây chuyện thị phi nếu lại có cùng loại trạng huống hắn sẽ không lại nhúng tay ta cá nhân cho rằng nguyện ý trước ca ca hoàng lại như vậy đại bỉ khoản tiền đã có thể nhìn ra hắn phẩm đức trăm vạn một bút thiếu trướng ngươi còn tưởng có hồi thứ hai Ai biết có phải hay không thông đồng diễn kịch hố tiền đâu. Thiên Tân Tứ Hợp Viện là Kim Yến Tây chuẩn bị, theo điều tra, Kim Gia xảy ra chuyện lúc sau, thái thái từng thu được một giấy khế nhà, một vang chìa khóa, một trương 10 vạn đại dương tiền tiết kiệm đơn. Kim Yến Tây rốt cuộc nơi nào đối bọn họ không dạy nổi, mâu thuẫn bùng nổ đại để lạ bởi vì hôn lễ, căn cứ ta báo xạ phóng viên điều tra. Kim Thái Thái từng Thu được đến từ Munich Thư tự cùng với hôn thiết, Kim Yến Tây cũng tỏ vẻ sẽ trước tiên đến Bắc Bình tiếp người, nàng vì cái gì không xuất hiện ở hôn lễ hiện trường. Đại khái là đối lên sân khấu phí không hài lòng. Kim Yến Tây là hoàn toàn cùng lãnh thanh thu cột vào cùng nhau, ai dám lấy hắn nói sự. Còn nữa nói, sự tình bản thân cũng sai không ở hắn, có như vậy cực phẩm thân thích ai không nghĩ giao sát chặt, đầy rối phân rõ giới hạn. này kỳ đưa tin hoàn toàn nghịch chuyển dư luận hướng gió ai có thể nghĩ đến nhu nhược đáng thương Kim gia người sau lưng lại là như vậy mặt hàng đến tận đây Kim gia ca ca hoàn toàn mất đi kêu gạo lập trường bọn họ tiếp tục sinh hoạt ở thiên tân tứ Hợp viện nội vì sinh hoạt bôn ba Kim bằng chấn bàn tính như ý tan vỡ bởi vì sợ hải đòi nợ tới cửa hắn một người trộm đào tẩu vương ngọc Vân hoàn toàn hết hy vọng tái giá nhà khác Kim thái thái dùng cuối cùng tiền, tiết kiệm trả hết lão tam nợ cờ bạc, cả nhà sinh hoạt càng thêm nghèo khó, các cô nương thậm chí ngộ không đến tới cửa cầu hôn phu quân. Kim bằng chấn tạo nhiệt hòa cập người nhà. Tống thế khanh vẫn như cũ dựa thổi phòng khoe khoang sinh hoạt, mở phùng thuộc cầm khai gian bánh ngọt vô trừ bỏ có cái sốt ruột tướng công ở ngoài, nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Tống ngạn hôn ngủ đông mấy năm lúc sau, lại lần nữa đầu nhập vào phương Nam cách mạng, hiện giờ hắn đã không phải lúc trước. Chỉ biết dạo phố hò hét sinh viên, hắn ở bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội tiếp thu quá huấn luyện, về nước lúc sau cũng chưa bao giờ chậm trễ. Tống ngạn hôn có đầu óc có thực lực, thực mau liền trở thành cách mạng đội ngũ trung tâm nhân vật. Cùng hắn càng thêm xuất sắc sinh hoạt so sánh với, lâu cư Munich lãnh thanh thu một nhà lại điều thấp không ít. Từng xâm phạm quá Trung Quốc phương Tây Cường Quốc đã trước sau gặp báo ứng, Lãnh Thanh Thu từng bước đạm ra chính trị vòng, nàng đem toàn. Bộ tinh lực đều dùng ở quân bị nghiên cứu phát minh cùng với nhi tử bồi dưỡng thượng, kế đích khỉ lúc sau, Lãnh Thanh Thu lại xin cái xoái khí nam hài tử, lúc này hắn hoa rốt cuộc lấy ra ba ba uyên nghiêm, không làm tức phụ lấy ra hố chết cha nhũ danh. as quân đoàn đã có cũng đủ nhiều thành viên, lấy đích khỉ cầm đầu. Smith gia tộc, Reno gia tộc thậm chí hai nhi tử đều ở trong đó. Kế phi mau thối lúc sau, bọn họ trở thành bị lãnh thanh thu mơ ước hy vọng người thiếu niên. Cái gì đều thật? Hảo, duy nhất là mùi tử trứng đau chính là đích khỉ thuộc tính, từ kia thần bí hề hề lỗ mỗi trâu lão đạo xuất hiện, mùi tử liền biết xuẩn nhi tử là cái không đơn giản, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Có như vậy ưu tú cha mẹ, hắn thế nhưng không chịu cường đại gen ảnh hưởng, cố chấp đi lên phản khoa học con đường, trở thành một người quan vinh thần côn. Ba tuổi đích khỉ đã có thể sử dụng đồng tiền bói toán các hung. Năm tuổi đích khỉ mặc vào âm dương cá đào bao. Bảy tuổi, đích khỉ nói cho ba ba, mẹ nó hư hư thực thực có lặng đào hoa, khả năng xuất hiện đệ nhị xuân, nha. Có như vậy phỉ bán thân mụ. Tiểu nhị tử cầu a ngũi quy a quy.